Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe chuyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới. Tác giả Tuấn Linh Ngày hôm nay lần đầu tiên đến với kênh xóm thì Tuấn Linh sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Mộ trong vườn hoang Ngày bây giờ không để quý vị chờ lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi cũng như là tác giả nha. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của thi nha. Trong một gian nhà, chỉ có ánh đèn đỏ mờ ảo. Thầy pháp Trịnh đang ngồi nhắm mắt nhập định. Nơi này vốn dĩ là một ngôi nhà ba gian dùng làm điện thờ, được xây dựng theo kiểu phục cổ với một cột gỗ tường vôi, mái ngói sơn gạch nằm giữa một khu vườn rộng rãi tĩnh mịch rợp bóng cổ thụ. Gian nhà giữa kê một cái bàn thờ lớn bằng gỗ quý, bên trên có tượng tam thanh, bài vị, hương nến, đồ cúng. thầy Trịnh đang ngồi khoanh chân trên một chiếc bồ đoàn, mặt hướng lên trên, giấy vẻ thành kính. Trên bàn thờ, chỗ gần giấy ông nhất, đặt một chiếc bài vị, bên trên ghi mấy chữ nôm cổ: ân sư Quỳnh công án. Đây chính là bài vị sư phụ thầy Trịnh. Năm xưa ông Quỳnh công án nhặt được thầy Trịnh, khi đó mới chỉ là đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, sau đó đem về nuôi dưỡng, lấy họ của mình đặt tên cho ông, đồng thời dốc lòng truyền thụ toàn bộ sở học về thuật pháp quyền hoàng. Bởi vậy sư phụ đối với thầy Trịnh, tùy danh nghĩa là thầy trò, mà tình cảm thì như cha con. Thầy Trịnh đang tỉnh tâm minh tưởng, Thì bỗng nhiên từ cây nhan đang cháy trong lưu hương đặt trước bài vị sư phụ Có một sợi khói trắng chậm rãi bay ra rồi chui vào mũi ông Thầy Trịnh tức thì mở mắt, nhớ ngoài suy nghĩ vài giây Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ông quay đầu nhìn vào góc nhà Ở nơi đó có một cái bàn thờ thấp lè tè, trông rất đơn sơ Bên trên bàn thờ chỉ đặt một cái lưu hương nhỏ, một chiếc bài vị không có chữ Bà chỉ dán trên mặt ngoài là một lá bùa màu vàng đã hơi ố màu. Khi thầy Trịnh nhìn sang, thì cũng là lúc chiếc lư hương sứ kêu tách một tiếng, rồi xuất hiện bấy dích nước nhỏ. ngay sau đó, đột ngột phát sinh một hiện tượng vô cùng quỷ dị. Lá bùa dán trên bài vị, bỗng nhiên dần dần bị thấm ướt. Thứ chất lỏng làm ướt lá bùa có màu đỏ thẫm như máu. Ông cũng không biết thứ chất lỏng đó từ đâu ra khi lá bùa bị thấm ướt một nửa, thì dừng lại. thầy Trịnh giật mình, nhìn thấy từ đầu đến cuối, liền đứng dậy lấy từ dưới bàn thờ lớn ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. trong hộp gỗ có một quyển sách cũ đã ốp vàng. thầy Trịnh lật dở từng trang, cuối cùng dừng lại ở một trang giấy có ghi mấy dòng chữ nôm cổ. ngày bính tuất, tháng canh thìn, năm giáp thân. Gia chủ Ông Trần Văn Thuận Bà Lê Thị Thu Thủy Thầy Trịnh gấp sách lại Nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán Lát sau sắc mặt nghiêm trọng Mở miệng khẽ thị thầm Như vậy chỉ còn 3 ngày nữa Là tròn 20 năm trôi qua rồi Ở làng Thượng Khúc Nhà ông Thuận, bà Thủy Cũng được coi là nhà khá giả nhất trong làng Khoảng 20 năm trước Ông Thuận mở một xưởng sản xuất đồ gỗ trên thị trấn, cách làng gần chục cây số. Về sau làm ăn thuận bồm xuôi gió, dần dần gây dựng được cơ đồ như bây giờ. Dạo đất sốt giá, trong làng nhiều nhà bán đất để lấy vốn làm ăn kinh doanh. Đất đai nhà ông Thuận đã rộng lắm rồi, mà ông vẫn dùng tay mua thêm 4-5 mảnh đất khác trong làng. Ấy vậy mà ông vẫn còn chưa cạn tiền. Gần cuối năm, ông Thuận đập bỏ căn nhà hai tầng Xây dựng từ hơn chục năm trước Sau đó xây mới một ngôi nhà hoành tráng hơn Bắt chước biệt thự kiểu Tây Vừa rộng vừa đẹp Ai trong làng cũng xích xoa Vì để phục hoặc ghen tị Với sự giàu có của gia đình ông Ai cũng bảo Bà Thủy tốt số Từ lúc lấy ông Thuận gần hai chục năm trước đến giờ Chẳng phải làm lụng lo toan Chỉ việc ngồi không Mà hưởng sự giàu có Người ta cứ tưởng Sống trong nhung lụa như thế thì bà Thủy còn gì để phiền não nữa. Nhưng thực tế đã từ lâu, bà Thủy không còn cảm thấy hạnh phúc khi sống với người chồng, càng ngày càng bộc lộ rõ tính gia trưởng. Ông thuận gần đây rất dễ nóng, tuy không quát mắng to tiếng, nhưng kiểu gì cũng sẽ hậm hực đầy nghiến bà mấy câu. Như cái lần thằng Thành đứa con trai duy nhất của hai ông bà nói muốn xin phép bố mẹ cho nó vào học ở một nhạc viện, Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Ông Thuận không dự ý Nhưng chưa nói gì Bà Thủy giống chịu con từ nhỏ Liền nói nửa đùa nửa thật với nó <cười> Thôi thì con muốn thì vào trường nào đi thi Nhà mình có điều kiện Sau này dù không kiếm được ra tiền Thì cũng có bố mẹ nuôi <cười> Không phải lo gì cả Ông Thuận chỉ chờ có thế Tức thì quay sang nói xa xả một thôi một hồi Bà thì biết cái gì Đúng là đàn bà Đầu ốc hạng hẹp Đàn ông con trai mà không làm nên sự nghiệp lớn Thì nói làm cái gì nữa Tôi hỏi bà Nhạc viện là cái trường gì Nhạc với chả nhéo Sau này thì làm được trò trống gì Dẹp yep, Không có nhạc nhiếc gì hết Còn thằng Thành Hoặc là mày nghe bố Thi vào trường nào đó bên ngân hàng Hoặc là tao không bỏ một xu nào Nuôi mày ăn học Trong cái trường nhạc nhéo thổ tả gì đó Đối với ông Thuận Theo cái nghề sướng ca dâu loài thì làm gì được tôn trọng, làm gì có tương lai bằng học những ngành khác mà ông đã định hướng trước cho con. Ông muốn nói sau này dù không trở thành ông nọ bà kia để ông nở mày nở mặt thì chí ít cũng phải là giáo sư tiến sĩ được nhiều người trọng vọng. Bà Thủy tái mặt thấp giọng cãi lại một câu. Có gì ông cứ nhẹ nhàng mà nói việc gì phải hùng hùng hổ hổ lên với vợ con như thế. Ông Thuận tức giận không thèm nói chuyện nữa, mặt hầm hầm bỏ đi. Cuối cùng năm ngoái thằng Thành đành phải xin vào học ở một trường đại học thuộc lĩnh vực ngân hàng. Sau đó rời nhà khăn gói lên theo học ở thành phố lớn. Kể từ ngày thằng Thành xa nhà, mỗi sáng thức dậy, bà Thủy đều cảm thấy căn nhà trống vắng. Cả người mệt mỏi, thiếu sức sống, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Khi bà đem chuyện này kể với mấy người bạn, Họ đã khuyên bà nên chăm đi ra ngoài, hít thở không khí và tập thể dục cho thân thể khỏe mạnh. Bà Thủy nghe thấy bùi tay, bèn bỏ tiền ra mua một chiếc xe đạp thể thao và dài bộ quần áo theo mốt. Sau đó, hàng ngày, cứ đầu giờ chiều, là bà Thủy lại theo mấy người bạn đạp xe lên công viên ở trên thị trấn. Ở đó bọn họ tụ tập thành một nhóm đông mấy chục người. Hôm thì đạp xe tập thể dục quanh công viên. Hôm thì chơi những môn thể thao khác Hôm thì múa hát Nhiều hôm bà Thủy quên cả giờ về Ông Thuận không dự ý với việc vợ mình chiều nào cũng đi mất hình mất dạng Không còn quanh quẩn ở nhà như trước Nhưng bà Thủy lấy cớ tập thể dục Nâng cao sức khỏe Nên cuối cùng Ông cũng không dám cấm đoán Thực ra ông Thuận cũng không thường xuyên ở nhà Hàng ngày vào buổi sáng Ông đều đi tới sưởng gỗ Lành quanh ở xưởng để kiểm tra giám sát công việc của nhân viên Buổi trưa vẫn ở lại đấy ăn cơm Đến tối thì mới về nhà Cho nên vào buổi chiều Bà Thủy có ở nhà hay không Cũng chẳng ảnh hưởng gì Nhưng ông không thích việc bà Thủy cứ đi như thế Là bởi một lần vô tình Nghe thấy mấy ông bạn nhậu Kể về trường hợp của một gia đình nọ Do nhà đấy bị bạn bè rấu rê đi tập yoga gì đấy <cười> Vào phòng kính mặt đoàn là đồ mát mẻ Lại có thầy giáo trẻ Tuổi điển trai áp sát dầu người Hướng dẫn từng động tác một Thời gian sau Thì loài ra chuyện Bà vợ cặp kè với thầy giáo Còn lén chồng lấy tiền trong cát sắt Đem cho nhân tình trẻ mượn Để mùa ra hơi đời mới đó. Ông Thuận không cho rằng Vợ mình thường xuyên đi ra bên ngoài Là do đang ngoại tình Nhưng không thể tránh khỏi Có đôi lúc bỗng nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ vẫn vơ. Những lúc như thế, trong lòng ông lại trỗi dậy một cảm giác khó chịu. Ông tự tưởng tượng ra cảnh bà Thủy đang trong vòng tay có một gã đàn ông lạ mặt nào đó, rồi bực bội chửi rủa Khốn nạn thật chứ, uống công ông đây kiềm nén giữ mình suốt bấy lâu này. Đến khi tỉnh táo, ông Thuận cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ ấu trĩ của mình. Lòng nghi ngờ tạm thời biến mất Nhưng cảm giác khó chịu Thì không biến mất theo Mà vẫn âm ỉ trong lòng Từ hôm bà Thủy chăm đi tập thể dục thể thao Thì ông Thuận cũng chăm đi uống cà phê với bạn bè Ông không phải là tính đồ cà phê Ban đầu Ông đi uống cà phê chỉ đơn giản Là để có người nói chuyện cho khuây khỏa Đoạn thời gian này Không phải chỉ có bà Thủy Mới cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà Mà chính ông Thuận cũng cảm thấy như vậy Có những hôm bạn bè đều bận hết Ông Thuận dẫn đến quán cà phê một mình Những lúc ấy, ông Thuận lại lặng lẽ Ngồi nhìn từng giọt cà phê từ phim chậm rãi rơi xuống cốc thủy tinh Đến khi chán, ông ngẩn người ngắm nghía lớp giỏ xù xì Và thân hình uống lượng quái dị của những chậu cây cảnh ở xung quanh Dần dần ông Thuận cảm thấy yêu thích không gian bình yên Dù dừng tiếng nhạc hoài cổ trong quán cà phê hơn Là bầu không khí ảm đạm ở nhà Một hôm Ông Thuận đang ngồi một mình như thường lệ Thì chợt thấp thoáng Trông thấy bóng dáng của một người phụ nữ váy đỏ Người phụ nữ đó Ngồi ở một chiếc bàn trong góc Hình như cũng đang ngồi uống cà phê một mình Không hiểu sao Ông Thuận cảm thấy rất tò mò Trong lòng mãnh liệt nổi lên cơn hứng thú Muốn trông thấy rõ mặt người phụ nữ đó Ông bèn chuyển chỗ ngồi sang một hướng khác Không bị cây cối che khuất Để có tầm nhìn thoáng hơn Người phụ nữ chắc kém hơn ông 4-5 tuổi Khoảng 37-38 gì đó Gương mặt ơi nhìn Mặc một chiếc váy màu đỏ Không quá chói mắt Nhưng cũng không kém phần nổi bật Cầu đàn cuối đầu đọc sách Mái tóc dài buông xuống Che đi một nửa khuôn mặt Ông Thuận chợt nhớ tới 20 năm trước Khi còn trẻ Bà Thủy cũng từng để tóc dài như thế. Lúc ấy ông bị ấn tượng mỗi khi bà cúi đầu. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xuống, trông như thác nước. Trong lòng ông Thuận có điều gì đó, cứ thôi thúc ông càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, chính ông cũng không hiểu tại sao. Mình lại đứng dậy, rồi đi tới bắt chuyện với người phụ nữ. Ờ, chào em. Anh để ý thấy em ngồi đây có một mình. À, anh cũng đang ngồi một mình. Liệu anh có thể đến đây ngồi cùng em được không? Ông Thuận cảm thấy mặt mình nóng lên. Cái thời trai trẻ mặc dày mày dạng đi tán tỉnh phụ nữ đã lùi xa lắm rồi. Hành động tùy hứng vừa rồi khiến ông cảm thấy không được tự nhiên. Cứ tưởng người phụ nữ bị người lạ làm phiền sẽ tỏ thái độ khó chịu. Nhưng cô ngẩn đầu lên chỉ sững sốt vài giây, sau đó bật cười vui vẻ. <cười> Vâng, à, em không thấy viện đâu, mời anh ngồi Hai người rất nhanh đã làm quen cùng nhau Người phụ nữ giới thiệu mình tên là Liên Càng nói chuyện, ông Thuận lại càng ngạc nhiên Khi phát hiện ra, họ lại có tính cách hợp nhau đến vậy Kể từ đó, ngày nào ông Thuận cũng ghé quán cà phê một mình Để được gặp mặt và nói chuyện với Liên Trò chuyện lâu dần, ông cũng biết một tin tức quan trọng Đó là chồng của Liên mất sớm, có một đứa con thì cũng mới lên thành phố học đại học Hiện giờ cô đang ở nhà cô đơn một mình Ông Thuận nhanh chóng phải lòng Liên, người phụ nữ dịu dàng duyên dáng hoàn hảo nhất đối với ông Liên có vẻ như cũng hiểu được tâm ý của ông Thuận Cô không tỏ vẻ khó chịu hay lùi lại giữa khoảng cách mà còn cởi mở hơn như khuyến khích ông tiến tới Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào một ngày đẹp trời Ông Thuận chính thức ngỏ lời bày tỏ Muốn tiến tới một mối quan hệ hẹn hò tình cảm cùng liên Và đã được cô gật đầu đồng ý Ông Thuận bắt đầu đi sớm về trễ Thậm chí có hôm còn nhắn tin cho bà Thủy Báo rằng ông uống rượu say phải ngủ lại nhà bạn không về được Tuy nhiên Cây kìm có giấu kỹ trong bọc đến mấy Thì cũng có ngày lòi ra Một ngày nọ Bà Thủy phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Một người bạn đã nhắn tin cho bà. Tôi nhìn thấy chồng bà đang ngồi nói chuyện với đứa nào, chồng có vẻ tình tứ lắm. Không tin thì bà ra mà xem. Chồng bà đang ở quán cà phê Vườn Xanh trên thị trấn. Bà Thủy còn chưa kịp dắt xe đạp ra khỏi nhà, liền quay lại vào trong thay quần áo, rồi lấy xe máy chạy thẳng đến địa chỉ người bạn vừa báo. Đến quán cà phê, Bà Thủy lặng lặng đi vào tìm một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống Ánh mắt lên qua khoảng trống của những chầu cây cảnh Thì thấy ông Thuận và Liên đang ngồi ôm nhau cười đùa trò chuyện thân mật Cách đó không xa Bà Thủy ở lại cho đến khi trông thấy hai người dắt tay nhau rời đi Lúc đó bà còn nhận được một tin nhắn ngắn gọn của chồng Tối nay tôi ăn cơm ở nhà bạn, không ăn cơm ở nhà Bà Thủy âm thầm quay trở về nhà chờ đợi. Đến tận 10 giờ đêm, ông Thuận mới trở về nhà. Bà Thủy ra mở cửa, sau đó lặng lẽ về phòng lên giường, đi nằm ngủ trước. Đêm đó, lạ là bà Thủy không hề cảm thấy tức giận hay buồn bã. Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác hết sức kỳ quái. Đó là người đang nằm gáy ngủ ngay bên cạnh, không phải là chồng mình, mà là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Những ngày tiếp theo Cuộc sống của bà Thủy Vẫn diễn ra theo nếp sinh hoạt hàng ngày Bà không giạch trần ông Không kể với ai Và cũng không tỏ ra buồn bã suy sụp Chỉ có điều Giờ đây mỗi buổi chiều Sau khi tập xong Bà Thủy không còn dội vàng trở về nhà như trước nữa Thậm chí có hôm Còn cố nán lại lâu hơn Đặc biệt làm vào những ngày Ông Thuận nhắn tin thông báo lý do này nọ Để không về ăn cơm ở nhà Thì bà Thủy lại càng về nhà muộn Bà không trở về cùng bạn bè Mà một mình đạp xe tới một con đường vắng. Đó là con đường trong khu đô thị mới Chưa có người ở Đang chờ bàn giao trong thị trấn Con đường đó rất vắng người qua lại Thỉnh thoảng mới bắt gặp một hai người chạy bộ tập thể dục tình cờ ngang qua Bà Thủy xuống dắt xe đi bộ Vừa đi, vừa thơ thẫn nhìn những ngôi nhà không người Im liềm vắng lặng hai bên đường Cho đến tận khi tối mịt mới chịu trở về Một hôm bà Thủy đang dắt xe thờ thẫn đi bộ Thì có một người đàn ông đạp xe thể thao đi ngang qua Ông ta trông thấy bà Thủy thì dần xe hỏi Xe của cô bị hỏng hả? Cô để tôi xem cho Biết đâu tôi lại sửa được Người đàn ông đó có giọng nói trầm ấm Gương mặt và nụ cười dễ mến Khiến bà Thủy có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên Bà mỉm cười lắc đầu đáp ờ, Dạ không Là em muốn đi bộ cho khỏe chân thôi Sau ngày đó Bà Thủy thường xuyên trông thấy người đàn ông Đạp xe trên con đường vắng Hai người nhìn thấy nhau Đều khẽ cười gật đầu một cái Thậm chí có hôm lướt qua nhau Còn cố ý đi chậm lại Để chào hỏi vài câu Rất nhanh hai người đã trở nên thân quen Đến mức vào một ngày Khi người đàn ông đề nghị Được đi cùng vừa đi vừa nói chuyện Thì bà Thủy cũng gật đầu đồng ý Bà hỏi chuyện thì được biết vợ người đàn ông tên Tân đó mất sớm Ông có một đứa con Cũng mới nhập học đại học trên thành phố lớn Hiện giờ ông đang sống cô đơn một mình Từ ngày đó Ngày nào bà Thủy cũng đi ra con đường vắng Để gặp ông Tân Hai người dòng đi dòng lại nhiều lần trên đường Vừa đi vừa tâm sự Tất cả mọi việc Đều kể cho nhau nghe Kể cả chuyện ông Thuận ngoại tình Bà Thủy cũng kể ra Không hề giấu giếm gì cả Chiều hôm ấy Là lần đầu tiên ông Thuận dẫn Liên về nhà Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại liền ôm lấy cổ ông Thuận Cười hỏi Chẳng may giờ anh về giữa chừng Rồi bắt gặp thì sao <cười> Yên tâm đi Cô ta đến tối mệt mới về mà Ông Thuận nói xong Cả hai người cùng ôm nhau Đổ xuống chiếc giường ngủ Và quấn quýt mãi không rời Đến khi xong việc Cả hai đang nằm ôm ấp dứt da lẫn nhau Thì đột nhiên liền nói Em ước gì Hai chúng ta không phải lén lút gặp nhau như thế này nữa Ông Thuận ôm liền thật chặt một lúc lâu Cuối cùng thở dài bảo Anh cũng muốn thế Nhưng hiện giờ Nếu anh nói ly hôn Mà cô ta không đồng ý thì sẽ rất phiền phức. Nghe ông Thuận trả lời chống vánh như thế, liền không hề tỏ ra không vui, trái lại mỉm cười mà nói. <cười> Mặc dù anh chưa bao giờ nói với em, nhưng mà qua nhiều lần nói chuyện với anh, thì em đoán ra được. Có phải vợ anh đang nắm giữ một bí mật rất quan trọng của anh, có đúng không? Anh sợ rằng nếu làm cô ta tức giận, thì cô ta sẽ phanh phôi bí mật đó, phải không? Ông Thuận yên lặng gợt đầu. Bản thân ông hiện giờ đã rất muốn ly hôn với vợ để đón liền về công khai sống cùng nhau. Đã bao lâu rồi, ông mới có được sống lại cái cảm giác yêu và được yêu thời tuổi trẻ. liền khác hẳn vợ ông, cô dịu dàng tinh tế và mềm mại như một cánh hoa hồng. Nhưng ông biết việc này là không thể, trừ khi chính miệng bà Thủy nói ra yêu cầu ly hôn. Còn không thì ông không dám mạo hiểm. Tưởng rằng đã nói rõ ra như vậy rồi thì Liên sẽ không để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng cô ta bảo ông chờ một lát rồi rời giường đi lấy túi sách của mình trên bàn trang điểm. Từ bên trong Liên rút ra một tờ giấy màu vàng sau đó dơ lên cho ông Thuận xem. Ông Thuận nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra đó là một lá bùa. Cầm lấy bùa trên tay Liên mỉm cười nói <cười> Em có chuẩn bị từ trước khi đến đây. Cái này là em xin được từ một ông thầy cao tai lắm. Nó là bùa cắt duyên. Người phụ nữ nào dính phải bùa này thì sẽ cảm thấy chán chồng. Chỉ muốn mau chống ly hôn thôi. Ông Thuận xưa nay cũng chỉ nửa tin nửa ngờ chuyện bùa ngãi. Giả lại ông cứ thấy chuyện yểm bùa người khác. Sao mà tà dĩ? Bình thường nếu có ai gợi ý như thế ông sẽ từ chối ngay. Thế nhưng... Lần này giống như có ma lực gì đó tác động Ông bỗng cảm thấy cực kỳ tò mò Và hứng thú với lá bùa Ông nhổm dậy khỏi giường Đi tới nhìn chăm chú vào nó Mở miệng hỏi Ừ, bùa này dùng như thế nào? Chỉ cần đốt thành tro, Sau đó quà trò vào thức ăn hay là nước uống đều được Rồi làm sao khiến cho người kia ăn Hoặc là uống phải cho bùa này là xong Ông Thuận không trông thấy một nụ cười bí hiểm Bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của Liên Mắt ông đang chăm chú nhìn vào lá bùa Một tay chậm rãi đưa ra cầm lấy Sau đó nhét nó vào trong túi áo Liên bật cười Nhanh chóng mặc lại quần áo Trước khi ra về Cô không quên dặn dò Anh đừng quên Hôm nay là sinh nhật của vợ anh Vào buổi tối Khi bà Thủy về đến nhà Thì thấy ông Thuận về nhà từ lúc nào Bình thường rất hiếm khi ông trở về nhà trước bà. Ông đang ngồi trên bàn trong phòng ăn. Bà Thủy đi vào thì trông thấy trên bàn có một chiếc bánh bông lan đang đặt trong đĩa thủy tinh. Trông thấy nét mặt ngạc nhiên của bà Thủy. Ông Thuận cười nói <cười> Hôm nay là sinh nhật của bà. Bà quên rồi à. Bà Thủy đứng ngay người mất mấy giây mới trở lại bình thường. Tất nhiên bà làm sao có thể quên Hôm nay là ngày sinh nhật của mình Bởi vì vừa mới đây Bà còn được ông Tân tặng cho món quà sinh nhật Là một chiếc nhẫn rất đẹp Trước khi về đến nhà Bà đã lén lúc tháo nó ra Và giấu vào trong túi áo Định bụng về sau Mỗi khi đi gặp ông Tân Thì bà sẽ đeo Bà ngạc nhiên vì không ngờ rằng Ông Thuận lại nhớ được hôm nay là ngày sinh nhật của mình Và lại còn chuẩn bị Một chiếc bánh bông lan Bà tiến tới bên cạnh bà Liết nhìn thấy có một cái chảo và mấy cái bát chưa rửa ở bếp thì cất tiếng hỏi Ờ, bánh này là ông tự làm à? <cười> Đúng thế tôi tự làm đó tôi còn nhớ trước kìa khi mới lấy nhau bà có nói rất thích ăn bánh bông lan trứng vì thế cứ mỗi khi có dịp là tôi lại xuống bếp tự tay làm bánh cho bà ăn hôm nay là sinh nhật bà ban đầu tôi còn định mua quà và bánh kem <cười> Nhưng mà cuối cùng rất nhớ ra Là bà thích ăn bánh bông lan trứng à, Cho nên tôi dội vàng làm một cái Mới làm xong chưa kịp dọn dẹp Thì bà đã về Bà Thủy cúi xuống nhìn chiếc bánh bông lan trứng vàng ươm Đang tỏa ra mùi thơm nứt Trong lòng bùi ngùi Nhớ lại chuyện ngày xưa Mấy năm đầu mới lấy nhau Ông Thuận cưng chiều bà hết mực Thực ra Ông không quen việc nấu nướng bếp nút Nhưng vì bà mà đã học cách làm bánh Rồi tự tay làm bánh cho bà ăn Về sau này Công việc ở xưởng đầu gỗ càng ngày càng bận rộn Đến nỗi ông đi biển biệt, biệt cả ngày Tới tối mới về nhà Từ đó bà Thủy cũng chẳng bao giờ Được ăn bánh bông lan trứng Do tự tay ông làm nữa Lúc này ông Thuận thấy vợ Đang ngẩng đầu lên nhìn mình chầm chầm Như đang dò hỏi Ông lúng túng Ánh mắt lãng tránh sang chỗ khác Bà nhìn cái gì vậy? Ờ, tôi biết lâu nay tôi bận bị công việc ở ngoài Ít có thời gian quan tâm đến gia đình Khó tránh khỏi nhiều lúc khiến bà buồn phiền Bây giờ tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi Tôi muốn thay đổi đi bù đắp lại ờ, Chính vì thế cho nên hôm nay tôi mới chủ động xuống bếp tự tay làm bánh cho bà ăn Ông Thuận nói với giọng điệu rất thành khẩn Bà Thủy nghe xong dường như cũng có chút mũi lòng Ông thấy vợ có vẻ đã thay đổi thái độ, không còn lạnh nhạt xa cách như lúc trước nữa, thì lên tiếng thúc giục. Bà liền đi vào trong thay quần áo, lát sau trở ra, ngồi xuống bàn ăn. Ông Thuận cắt lấy một góc bánh, cẩn thận đặt vào một cái đĩa nhỏ hơn, rồi đưa tới trước mặt bà. <cười> bà ăn thử đi, ờ, thử xem tay ngày làm bánh của tôi có còn như trước kia không. Bà gật đầu đón lấy chiếc thịa ông Thuận đưa. Sau đó sắn một miếng bánh Chuẩn bị đưa vào miệng Mà không hề biết rằng Khi làm chiếc bánh này Ông Thuận đã bí mật trộn thêm một thứ nguyên liệu lạ vào trong Buổi chiều nay Sau khi Liên trở về Ông Thuận đã đốt lá bùa Và thu được một nhúm cho màu xám trắng Ông cẩn thận nghiền trò ra cho thật mịn Sau đó trộn vào bột làm bánh Chiếc bánh thành phẩm có màu sắc vàng ươm Vị ngọt và mùi thơm đã hoàn hảo che giấu đi màu xám và chị đáng của cho bùa, cho dù người tinh mắt thính mũi như thế nào cũng không thể phát hiện ra. Ông thuận âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chú nhìn theo tay bà thủy đang từ từ đưa miếng bánh lên miệng. Bỗng nhiên bà dừng lại, đặt thìa xuống rồi nhìn ông thuận hỏi: ông có khát nước không? để tôi đi làm cho ông thứ nước gì uống cho đỡ khát. Không đợi ông trả lời. Bà liền đứng dậy đi vào chỗ quầy bếp. Lối húi làm cho ông một cốc nước cam. Vừa làm bà vừa nói. <cười> Tôi thấy tự nhiên mặt ông đỏ lên. trán còn đổ mồ hôi nữa. Dạo này thời tiết nắng nóng. Ông hay đi lại ngoài đường nhiều. Nhớ để ý cái bị say nắng đó. Đây. Ông uống cái này đi. Bổ sung thêm nước cho cơ thể. Thấy bà Thủy đưa cốc nước cam tới. Ông Thuận tự nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng, liền cầm lấy uống một hơi càng sạch. Ông vừa uống, vừa liếc nhìn bà cầm thìa bánh lên cho vào miệng. Bánh có vẻ khá ngon, nên bà Thủy ăn liền mấy miếng, hết cả chỗ bánh trong đĩa. Nhìn vợ ăn xong đĩa bánh, ông Thuận âm thầm thở ra một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể giống như bị rút hết sức lực, toàn thân ủ rũ. Ông nói thêm vài câu qua loa, rồi kêu mệt, muốn đi ngủ sớm. Nhìn bóng lưng của chồng dần đi khuất Bà Thủy quay lại nhìn cốc nước cam Đã bị ông uống cạn Sau đó nhếch miệng Nở một nụ cười Trở lại vài giờ trước Lúc đó bà Thủy và ông Tân đang cùng nhau ngồi trên bãi cỏ Ở một chỗ vắng người trong công viên Bà Thủy ngồi thừa đầu Vào ngực ông Tân Còn ông dòng tay ôm eo bà Hai người cứ ngồi như thế im lặng một lúc lâu Sau cùng Bà mở miệng lên tiếng đầu tiên Em ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi. Ông Tân chần chờ một lúc mới nói. Nếu hai ta về chung một nhà thì hàng ngày anh và em đều sẽ được ở bên nhau như thế này. À, anh biết là không được mà. Anh biết trong suốt khoảng thời gian vừa qua nói chuyện với em. Mặc dù em không nói ra nhưng anh đoán được. Có phải chồng em <cười> đang nắm giữ một bí mật rất quan trọng với em đúng không? Nếu em nói ra yêu cầu ly hôn thì rất có thể sẽ chọc giận ông ta và ông ta sẽ phanh phôi bí mật đó ra có phải không? Bà Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ gợt đầu, ông Tân bỗng nhiên hỏi thêm một câu. Chỉ cần chồng em chủ động nói ra yêu cầu ly hôn trước là được chưa gì? Bà Thủy còn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói đó thì ông Tân đã đứng dậy đi đến chiếc xe đạp thể thao đang để gần đó. Rồi lấy cái túi treo bên hồng xe Và quay trở lại Trong ánh mắt ngạc nhiên của bà Thủy Ông lấy từ trong túi ra Một lá bùa màu vàng Ông dờ lên lá bùa và nói Bộ cắt duyên đó Anh xin được từ một ông thầy Pháp cao tay Nghe nói có nhiều người dùng thứ rồi Và hiệu nghiệm lắm Người nào dính phải bùa này Thì sẽ thay đổi uh, suy nghĩ tiêu cực với chồng hoặc là vợ Chỉ muốn mau chóng ly hôn ngay lập tức Bà Thủy nhìn vào lá bùa Dường như nó đang tỏa ra một thứ ma lực cực kỳ thu hút Ánh mắt bà hoàn toàn tập trung vào lá bùa Nên không trông thấy Trên mặt ông Tân bỗng xuất hiện một nụ cười, <cười> Chỉ cần đốt nó thành tro Sau đó quà trò vào thức ăn hoặc là nước uống Và khiến cho đối phương ăn hoặc uống phải trò bùa là được Lúc ấy bà Thủy đã không do dự Dẫn lấy lá bùa và giấu nó vào túi áo Sau khi về đến nhà gặp ông Thuận, tranh thủ lúc thay quần áo, bà đã đốt lá bùa ra cho, rồi nhân lúc làm đồ uống cho ông, bà đã lén đổ tro bùa vào cốc nước cam, mượn mùi vị của nước cam để át đi mùi vị của tro bùa, khiến ông Thuận uống hết cả cốc nước mà không hề hay biết gì. Thời gian nhanh chóng. Trôi qua 3 ngày, cả ông Thuận và bà Thủy cùng bất chợt đổ bệnh. Đầu đau nhất, toàn thân mệt mỏi, tráng liên tục đổ mồ hôi. Không ai phát hiện ra mình đã bị người kia bỏ bùa, mà chỉ nghĩ bản thân bị cảm cúng, nằm nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại. Mặc dù bị bệnh, nhưng cả ông Thuận và bà Thủy đều âm thầm lấy làm vui mừng. Họ nghĩ rằng đối phương bị ốm. Là dấu hiệu cho thấy Lá bùa bắt đầu có tác dụng Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc Với việc hai người cứ như thế Mà chết đi Nếu như thằng Thành không bất chợt gọi điện về cho cha mẹ Bà Thủy nằm trên giường đắp chăn Nói với giọng yếu ớt Thành lập tức nhận ra Mẹ mình đang bị ốm Nó dồn dập hỏi Mẹ bị ốm à Bị ốm có nặng không Mẹ đã uống thuốc chưa Mẹ không sao Chỉ bị ốm nhẹ thôi con Nghe thấy giọng nói lo lắng của thằng Thành Bà Thủy sợ nó Lại xin nghỉ học để về thăm bà Nó là thằng rất có hiếu Biết quan tâm đến bố mẹ Trước đây có một lần Bà từng bị ốm Vừa biết tin thằng Thành liền nghỉ học Bắt xe về thăm mẹ ngay Mẹ không sao đâu Uống vài viên thuốc nằm nghỉ một hai ngày là khỏi à Mày đừng có mà xin nghỉ Rồi mò về nhà đấy Trong lúc này Bà Thủy không muốn con trai về nhà Mặc dù chắc chắn là nó không thể biết được Mẹ nó đang bỏ bùa bố Nhưng nếu phải đối mặt với con bây giờ Thì bà vẫn sẽ cảm thấy chột dạ Không thoải mái được Nhưng bà Thủy càng ngang đã muộn Thành đáp gọn một câu Mẹ chờ nha Con về ngay nói xong nó cúp máy Không để cho bà nói thêm được câu gì Đến trưa Thành đã có mặt ở nhà. Nó phát hiện ra không chỉ có mẹ mà cả bố cũng bị ốm, liền sốt sắng hỏi bố mẹ đã đi bệnh viện khám chưa. Rồi lại hỏi bố mẹ có cảm thấy triệu chứng trở nặng hơn không. Cuối cùng vào buổi chiều, nó còn tự mình đi chợ, mua một con gà về, định bụng sẽ làm cháo gà cho bố mẹ ăn. Lúc chập tối, thằng Thành đang lúi húi nấu cháo trong bếp thì chợt ngó qua cửa sổ, trông thấy có hai con mèo đen Một lớn một nhỏ đang ngồi ở sân sau nhìn chầm chầm giao Đó còn tưởng đó là hai con mèo của nhà hàng xóm nào đó đi lạc sang đây Ngôi nhà mà gia đình Thần Thành đang ở Nằm trên một khu đất hình vuông rất rộng Toàn bộ ngôi nhà cùng với sân trước và sân sau Chỉ chiếm diện tích một phần tư của mảnh đất đó Ba phần tư đất còn lại có tường cao vây quanh Bên trong là một khu vườn để hoang, cây cỏ um tùm Khu vực bếp được đặt ở sau nhà, trồng ra sân sau. Đi hết sân sau thì tới một bức tường cao. Ở một chỗ khuất tầm nhìn, có mở ra một cánh cửa bằng sắt nhỏ. Đó chính là lối ra vào duy nhất của khu vườn. Bình thường cánh cửa đó luôn luôn đóng. Đã rất lâu rồi, có lẽ không mấy người dân làng thượng khúc còn nhớ. Ở trong khu vườn nhà thằng Thành, có một ngôi mộ. Ngôi mộ này rất thấp bé, bình thường hầu như... Bị những bụi cỏ lâu cao đến ngang người che khuất. Từ nhỏ, thằng Thành đã bị mẹ cấm, không được vào vườn chơi. Có một lần nó tò mò lén vào xem sao. Lúc trong thấy ngôi mộ thì sợ quá, nó vội chạy đi ngay, nhưng vẫn bị mẹ bắt được. Bình thường mẹ rất yêu chiều nó, thế mà khi đó, đã tức điên lên đánh cho nó một trận đòn. Mẹ nó chỉ đánh mắng chứ không giải thích cho nó biết ngôi mộ đấy là của ai. Tại sao lại nằm ở trong vườn? Đã rất nhiều năm trôi qua Ký ức về trận đòn cùng với ngôi mộ Đã phần nào phai nhạt Trong trí nhớ của thằng Thành Lúc này nhìn thấy hai mẹ con mèo đen Ngồi ngoài sân nhìn vào Thì nó cũng không suy nghĩ gì nhiều Con mèo mẹ đang ngồi nhìn chầm chầm vào Thành Bỗng nhiên kêu ngào ngào lên mấy tiếng Sau đó xoay người bỏ đi Còn lại con mèo con Nó quay đầu nhìn theo hướng mẹ đi kêu ngào ngào hai tiếng, sau đó ngập ngừng một lát, rồi chạy về phía thằng Thành. Nhưng nó dừng lại trước cửa mà không chịu vào. Thằng Thành phải vươn tay ra nhấc nó lên bế vào lòng. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh lạnh thổi qua, thằng Thành run mình một cái, ngó lên nghĩ rằng trời nổi gió sắp mưa to. bèn đóng cửa lại quay vào trong bếp. Thằng Thành đặt con mèo con xuống. Thấy nó rất ngoan ngoãn, ngồi im một chỗ Bèn lấy một ít đồ ăn cho vào bát Đặt xuống trước mặt nó <cười> Đây, đồ ăn của mày đây nè Bây giờ mày cứ ở đây ăn đi nha Tao phải đi mang cháo cho bố mẹ tao đã Xong rồi tao quay lại Mở cửa cho mày với mẹ mày đợi xong thằng Thành quay người Bưng nồi cháo đi Mà không biết rằng Ở đằng sau Con mèo con không hề đụng đến một chút đồ ăn nào trong bát Mà chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng Nhìn chăm chú vào bóng lưng của nó Đến khi thằng Thành quay trở lại vào trong phòng bếp Thì không thấy con mèo con đâu Đồ ăn trong bát vẫn còn nguyên Nó trông thấy cửa sổ hé mở Thì nghĩ rằng con mèo bị mẹ nó gọi Nên đã trèo qua cửa sổ bỏ đi Vội vàng không kịp ăn Bên ngoài chợt có tiếng sấm đi đùng từ đằng xa vọng lại Sau đó những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi Thằng Thành với tay đóng lại cửa sổ Tắt đèn rời khỏi bếp Rồi đi về phòng mình Chuẩn bị đi ngủ Mà không hề hay biết rằng Tài họa chuẩn bị giáng xuống Nửa đêm Thằng Thành thức dậy Nó cảm thấy khát nước Nên mắt nhắm mắt mở Đi xuống mở cửa phòng bếp Rồi bật đèn lấy chai nước mát trong tủ lạnh Tù liền mấy hơi Bên ngoài trời đang mưa tầm tả Dù cách một lớp cửa kính dày Vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa vọng vào trong. Thỉnh thoảng lại có ánh chớp lóe lên. Khi thằng Thành tắt đèn chuẩn bị rời đi, thì khóe mắt nó thoáng trong thấy có một vật gì đó màu trắng đang nằm giữa sàn nhà. Thành bật đèn quay đầu nhìn, nhưng lại chẳng thấy vật gì cả. Nó nhúng vai nghĩ rằng mình bị hoa mắt, liền một lần nữa tắt đèn rời đi. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, thì chợt nghe thấy trong phòng bếp. Vàng lên tiếng kêu Nó lắng tài nghe Tiếng kêu này thoạt nghe Thì rất giống tiếng mèo Nhưng nghe kỹ Thì thấy có điểm gì đó hơi khác Nó chợt nghĩ Chẳng lẽ là con mèo con hồi tối Đói quá nên quay lại rồi Vì không thấy người đâu Cho nên mới cất tiếng kêu Nghĩ thế cho nên Thằng Thành liền quyết định Quay trở lại phòng bếp một lần nữa Khi mở cửa bật đèn lên thì tiếng kêu bỗng biến mất. Thành giật mình, khi chợt nhìn thấy có một cái bọc vải màu trắng đang nằm ở giữa sàn nhà. Nó vô cùng ngạc nhiên, không biết thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây. Trong lòng cảm thấy hơi rợn rợn, nhưng vì tò mò, nên nó vẫn chậm rãi đi về phía cái bọc. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên đèn trong phòng bếp dục tắt. Thành giật mình đứng yên một lúc, Hai mắt mới dần dần thích ứng được bóng tối trong phòng Nó mở to mắt nhìn vào cái bọc giải trắng Chợt giật, giật mình Khi trông thấy ở giữa bọc giải Có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm Khi Thành nhìn đứa trẻ Thì nó bỗng nhiên mở mắt ra Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì đứa bé bỗng nhăn mặt cất tiếng khóc Tiếng kêu kỳ lạ nghe thấy lúc nãy lại vang lên Thì ra Đó chính là tiếng khóc của đứa bé này, chứ không phải tiếng mèo kêu như Thành đã tưởng. Tiếng khóc trẻ con nỉ non gian lên trong đêm tối, cực kỳ ma quái và rùng rợn. Bỗng nhiên khuôn mặt đứa trẻ biến đổi, càng lúc càng nhăn nhó. Những đường nét trên khuôn mặt nhăn nhúm, xô vào nhau, vặn vẹo một cách quái dị. Làn da của nó bắt đầu tím tái, rồi nhanh chóng chuyển sang một màu xanh đen. Đống dãy trắng xung quanh biến thành một đống dãy rách tả tơi. Và ngã màu đen đúa Tiếng khóc cũng trở nên chói tai xen lẫn với tiếng nghiến răng càng két Thành sợ đến mức suýt nữa ngất đi Nó há mồm muốn kêu lên Nhưng cổ họng giống như bị chặn lại Không thể phát ra tiếng Nó muốn quay đầu bỏ chạy Nhìn thân thể như bị giữ chặt Khiến cho không thể nhúc nhích Đứa trẻ kia đột nhiên ngừng khóc Thành trơ mắt nhìn nó từ từ trở mình đứng dậy Ở bụng còn có một đoạn dây rốn đen dính vào Và thịt toàn thân nó nhanh chóng bong tróc, thối rửa Chẳng khác gì một cái xác chết trẻ con phân hủy đã lâu Đứa trẻ chập chững đi tới trước mặt thằng Thành Bất ngờ nó rít lên Cục ra khỏi nhà tao Rồi nó tấm lấy chân Thành Và nhanh thoang thoát leo lên Sau đó há miệng lỡm chởm răng nhọn Cắn mạnh vào cổ Thằng Thành ngã ngửa ra, lưng đập mạnh xuống sàn. Đứa trẻ bám rất chắc, vẫn cắn chặt vào cổ không buông. Dù thân thể vẫn như cũ, không thể động đậy được. Nhưng miệng lại có thể cử động. Nó lập tức dùng sức hét toán lên. Bố mẹ ơi, cứu con với! Ở trong phòng, ông Thuận và bà Thủy cùng đồng thời giật mình thức giấc. Họ mơ hồ nhận thấy vừa rồi. Hình như có tiếng kêu cứu của thằng Thành Hai người không ai bảo ai Dội rời giường đi tìm con Hai ông bà bước tới trước cửa phòng con trai Thấy cửa tuy mở Nhưng khi nhìn vào trong tìm Thì không thấy Thành đâu Họ quay ra nhìn nhau Thấy được trong đôi mắt đối phương hiện rõ sự lo lắng Cả hai liền dội vàng cùng nhau đi tìm Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng hét của Thành Giang lên ở từ phòng bếp Tiếng hét dài tràn đầy sự sợ hãi Hoảng loạn và tuyệt vọng Hai ông bà tức tốc chạy nhanh tới nhà bếp Tới nơi ông Thuận nhanh chóng Tìm công tắc bật đèn lên Khi căn phòng dục sáng Hai ông bà liền trong thấy con trai Đang nằm trên sàn nhà Bà Thủy hốt hoảng kêu lên Thành ơi con sao vậy Sao con lại nằm đây Hai người cùng chạy tới Thì thấy Thành đang nằm ngửa Toàn thân thỉnh thoảng Lại rung lên từng chập hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà miệng liên tục bắp máy nói không ra tiếng bà thủy ôm chậm con khóc toán lên con ơi con bị làm sao vậy ông thuận cũng vội vàng cúi xuống ôm lấy đầu con thằng nội tĩnh lại đi con mày làm sao thế thấy con không đáp lời cũng không có dấu hiệu tỉnh táo ông thuận cuốn quít quát bà thủy bà có im đi không cứ gào toán lên điếc cả tai Chắc là nó trượt chân ngã đập đầu xuống sàn, chấn thương sọ so não rồi. Để yên cho tôi gọi điện xe cấp cứu. Ông Thuận vừa dứt lời, Thành chợt lên cơn co giật mạnh như người bị động kinh. Sau đó nó bỗng vùng dậy, dằn ra khỏi dòng tay ôm chặt của bà Thủy. Hai chân hai tay bò lồm cồm xuống gầm cái bàn đang kê ở trong góc nhà. Rồi nó ngồi thu lưu trong đó, vừa ôm đầu vừa hét lên liên tục. Thà cho tôi đi. Xin tha cho tôi đi mà Ông Thuận và bà Thủy sửng sốt trong giây lát Rồi dội vàng đuổi theo Nhưng khi họ thọ tay xuống gầm bàn định kéo con ra Thì Thành chợt nổi cơn điên Nó hất mạnh tay ông bà ra Mắt lông lên sòng sọc, miệng quát Cúc đi, đừng có chạm vào tao Cúc đi, đồ ma quỷ gốc ghét Ông Thuận và bà Thủy Mấy lần cố tống lấy con Nhưng Thành giãy ra thật mạnh còn dùng móng tay cào cấu, dùng răng cắn khiến cho tay ông bà bị thương. Hai người ngồi bệnh xuống đất, kinh hoàng nhìn đứa con trai của mình, vốn dĩ hiền lành hay cười nói, bây giờ bỗng nhiên như bị bệnh dại, chỉ biết trợn mắt nhè răng gầm gừ, miệng chảy đầy dãi. Bà Thủy khóc vật vã, như sắp ngất đi. Chỉ có ông Thuận cuối cùng cũng còn chút tỉnh táo. Thấy con trai nổi điên, Hai vợ chồng không thể khống chế được Ông chạy đi gọi mấy người đàn ông trong xóm Nhờ trợ giúp Sáu bảy người đàn ông hợp lực Hai người lật ngửa cái bàn ra Những người còn lại thì súng vào Đè chặt rồi trói thành lại Sau đó đặt lên giường trong phòng ngủ của nó Lạ là từ lúc bị trói Đặt trên giường Thành dần dần bình tĩnh Không còn trợn mắt nhè răng Chỉ nằm im mở mắt nhìn lên trần nhà Thấy thế Ông Thuận và bà Thủy Mới thở ra một hơi, trong lòng không còn rối ren nữa. Từ từ bình tâm lại. Sau khi tiện hàng sớm ra về, hai ông bà ngồi lại bên giường trong con cho đến sáng. Buổi sáng hôm sau, biểu hiện của Thành vẫn không thấy khá hơn. Đáp vẫn nằm im liềm như ngày dại trên giường. Miệng cứ mấp máy, không biết đang muốn nói điều gì. Ông Thuận, bà Thủy ngồi bần thần bên cạnh giường ngủ con trai. Một ông bác sĩ già ngồi trên chiếc ghế đôn kê cạnh giường, đang áp ống nghe lên ngực nó để kiểm tra. Đây là vị bác sĩ đứng đầu một bệnh viện tư có tiếng trên thị trấn, mà nửa đêm hôm qua, ông Thuận đã gọi điện thoại và hứa sẽ trả rất nhiều tiền để mời đến. Lúc này, sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt, ông bác sĩ quay ra, nói với hai vợ chồng ông. Tạm thời không thấy có dấu hiệu nào cho thấy con trai ông bà bị trượt chân, ngã đập đầu xuống đất đâu. Việc này thì không dẫn đến trấn thương sọ so não nhưng mà tôi đã nói đêm qua đó Tôi cũng đã kiểm tra rất kỹ Nhưng chưa thể kết luận nguyên nhân cậu ấy có biểu hiện như bây giờ Là do đâu Tôi đề nghị hai ông bà Cho cậu ấy đi khám ở bệnh viện trung ương đi Có máy móc và trang thiết bị hiện đại Có thể à, kiểm tra toàn diện Và chính xác nhất Ông Thuận gật đầu đáp lại Sau đó tiễn bác sĩ ra khỏi phòng Lúc ông quay trở lại Hai vợ chồng nhìn nhau Trong mắt càng lúc càng hiện lên nhiều vẻ hoang mang sợ hãi. Hai ông bà cũng không cảm thấy bất ngờ khi ông bác sĩ kia nói không kiểm tra được nguyên nhân bệnh tật gì gây ra biểu hiện bất thường của con trai. Bởi vì đêm qua sau khi hàng xóm rời đi mọi chuyện đã tưởng như tạm lắng xuống. Nhưng không ngờ không lâu sau đó hai người lại gặp phải một sự việc cực kỳ ma quái khiến cho họ đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rợn tóc gáy. Đêm qua lúc gần sáng Ông Thuận đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại một mình bà Thủy. Được một lát thì bỗng nhiên bóng đèn vụt tắt. Trong phòng tối ôm, bà Thủy ngơ ngát nhìn quanh, tưởng rằng điện đấm trong nhà gặp sự cố. Đang lúc bà định đứng dậy lần mò đi tìm đèn pin, thì trong phòng chật nổi lên một cơn gió lạnh, khiến bà rùng mình. Bà Thủy nghĩ thầm, chẳng lẽ do mình quên đóng cửa sổ, nên gió lạnh bên ngoài mới lùa vào. Đúng lúc đó, bà Thủy chật cảm thấy, Hình như có một bàn tay lạnh toát đang chạm vào lưng mình Lại nói đến ông Thuận Khi ông vừa mở cửa phòng vệ sinh Thì chợt thấy đèn đớm trong nhà tắt ngắm Không khí tối tăm. Cố căng mắt ra nhìn Cũng chỉ hơi lờ mờ nhìn thấy xung quanh thôi Ông Thuận liền đứng lại tại chỗ Định chờ cho hai mắt thích ứng với ánh sáng yếu Sau đó sẽ lần mò đi tới phòng khách lấy đèn pin Thì bỗng nhiên ông ngửi thấy có một mùi chuột chết nồng nặc từ sau lưng ập tới sợ bất thình linh, có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng mình. ông thuận chợt nghe tiếng kêu thất thanh của vợ vọng ra từ phòng con trai. nghe thấy tiếng kêu của vợ đằng xa, ông liền biết người vừa chạm vào lưng không phải là vợ mình. ông dùng mình ấn lạnh chợt nghĩ, vừa rồi không phải là bà thủy, thì là ai? đang lúc ông sợ hãi đứng tại chỗ ngó nghiêng, thì chợt đằng xa vang gian dẳng giang lên tiếng gà nhà ai gáy sáng. Mùi hôi thối tức thì biến mất, đèn cũng dục sáng trở lại. Ông nhanh chóng liếc nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy ai cả. Ông quên đi cả cơn buồn tiểu, dội dàng trở về xem vợ con có sao không. Vừa vào trong phòng, ông Thuận nhìn thấy bà Thủy đang kinh hoàng đứng nép một góc nhà. May là con trai vẫn đang nằm trên giường, có vẻ như vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ông kéo bà Thủy lại, hỏi... Vừa nãy sao bà lại kêu toán lên vậy vẻ mặt kinh hãi của bà chưa rơi hết Bà ngập ngừng trả lời Vừa nãy bị mất điện Bỗng nhiên có bàn tay ai đó chạm vào lưng tôi Tôi còn tưởng là ông Nhưng khi hỏi thì không nghe ấy ai trả lời hết Tôi sợ quá hét lên chạy bừa đi Rồi da đầu dầu thượng May mà sau đó đèn sáng trở lại Bà Thủy nói xong Thấy ông Thượng đang nhìn mình giới vẻ mặt tái nhật, bà chợt hiểu ra, rung rung hỏi. Ông, ông cũng bị như vậy hả? Cũng bị một bàn tay ai đó chạm dầu đưng hả? Ông Thuận buông bà Thủy ra rồi ngồi xuống, trầm mặt không trả lời, chỉ khẽ gợt đầu. Bà Thủy cũng ngồi xuống cạnh ông. Hai người cũng thất thần, ngồi nhìn con trai một lúc. Mãi sau ông Thuận mới lên tiếng. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Đêm nay vì chuyện của thằng Thành tinh thần của cả tôi và bà đều chịu cú sốc lớn, cho nên à, mới phát sinh ảo giác như vậy. Bà Thủy không biết nói sao, cũng chỉ đành gật đầu. Nhưng bà nhổng người lên đáp lại chăn cho con. thì bỗng nhiên ông Thuận lại kêu to một tiếng, hoảng hốt nói: sau lưng bà có một dấu tay màu đen kìa. Bà Thủy giật mình quay đầu, còn chưa kịp hỏi rõ, thì ông Thuận liền đứng lên, xoay người lại rồi gấp gáp. Sao lưng tôi có gì không? Bà Thủy vừa nhìn thấy lưng áo chồng Thì kinh hải Trời ơi Có một dấu tay đen xị ở lưng áo ông Sao lưng tôi cũng có dấu tay như thế có phải không? Trời đất ơi Có phải là dấu tay của ma không? mau cởi áo vứt đi Cả hai ông bà dội vàng cởi áo Ném ra bên ngoài cửa Ông thuận tái mặt ngồi nhìn chăm chăm Còn bà Thủy Ôm chặt lấy tay chồng Miệng liên tục niệm Phật Mãi cho đến khi trời sáng hẳn Họ mới bình tĩnh lại Ông Thuận đi kiểm tra Thì thấy dấu tay in trên hai cái áo Vẫn còn nguyên Bà Thủy rung rẩy, Nhét hai cái áo vào một cái túi Rồi ném thật ra xa một góc sân Sau đó hai vợ chồng tìm áo khác mặc vào Rồi ngồi co ra một chỗ Thẩn thờ chờ bác sĩ đến Trong lòng ông Thuận bà Thủy Còn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi Nhưng sau khi nghe bác sĩ nói chuyện Thì ông bà đã chắc chắn nhà mình đang bị ma ám Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Và đứa con dở điên dở dại đang nằm trên giường Bà Thủy thấy ông Thuận không nói gì Thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí Hình như tối qua thằng Thành Có nhắc tới đồ ma quỷ gớm ghiếc gì đó Lúc tôi quảng hốt quá cho nên không để ý Bây giờ có thời gian hồi nghĩ lại mới nhớ tới nè Chắc là đêm qua Nó chẳng may nhìn thấy ma quỷ Cho nên nó sợ nó phát điên đó Ông Thuận không nói gì, chỉ ngồi trầm mặt im lặng nhìn con. Ông không để ý đến lời nói của bà Thủy là bởi tâm trí đang bị lôi kéo nghĩ đến chuyện khác. Có một câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu ông từ đêm hôm qua, nhưng đến bây giờ thì đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Ông Thuận né tránh nghĩ về nó, nhưng nó cứ dần dần chiếm trọn lấy tâm trí ông, khiến ông không biết bao nhiêu lần thầm nhắc đến trong đầu. Liệu có phải trong nhà đột nhiên xuất hiện ma quỷ, Có liên quan đến gọi mộ trong vườn không? Suy nghĩ trong đầu bị bà Thủy đột ngột nói ra Khiến ông Thuận giật mình trợn mắt nhìn sang Bà Thủy né tránh ánh mắt của ông Nhưng vẫn tiếp tục nói Ông cứ né tránh Không nhắc tới chuyện này, thì có ích gì. Chẳng lẽ cứ để mặt con mình nằm đây, không nghĩ cách cứu? hút. 20 năm qua, ngồi mộ đó không có động tĩnh gì. Nhưng tôi vừa nhớ lại, hình như thầy Trịnh năm xưa đã từng hẹn, sau 20 năm sẽ quay lại nhà ta để làm cái gì đó. Liệu có phải xảy ra trục trặc gì, nên nhà ta mới phát sinh ra chuyện ba quỷ như bây giờ. Ông Thuận nhìn chầm chầm vợ một lúc Nhưng cuối cùng cũng thôi Bờ dai đang gồng lên Chợt sụp xuống Ông ngồi thu mình trên ghế thân thể bỗng chốc như héo đi Ông quay đầu lại bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ Phòng ngủ của thằng Thành nằm sau nhà Có cửa sổ nhìn ra sân sau Ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài vượt qua khoảng sân Thì ánh mắt ông bị một bức tường cao ngang lại Không thể nhìn thấy khu vườn phía bên kia chỉ có thể trông thấy đằng sau bức tường nhô lên, phần ngọn ôm tùm cành lá của những cây cao mọc bên trong vườn. Người mộ nằm im liềm vắng lặng ở đó bao nhiêu năm qua, tưởng chừng như sắp bị lãng quên, thì nay bỗng nhiên xuất hiện trở lại trong tâm trí ông, bao trùm xung quanh nó là một bầu không khí âm u ma quái. Rùng mình một cái, ông thuận đứng bật dậy, nhanh chóng đưa ra quyết định. Bây giờ tôi và bà Sẽ mang theo thằng Thành đến gặp thầy Trịnh. Sau đó ông gọi một chiếc taxi đến, rồi nhờ người tài xế khiêng giúp thằng Thành xuống xe. Cũng may lúc này nó không bất chợt nổi điên. Tài xế lúc đầu thấy cảnh này còn ái ngại, định từ chối. Ông Thuận phải bỏ tiền mới thuyết phục được. Sau đó ông Thuận báo địa chỉ cho tài xế, rồi cùng với vợ con đi thẳng đến nhà thầy Trịnh. Danh tiếng của thầy Trịnh gian dội khắp mấy tỉnh Thành xung quanh. Thậm chí còn lan đi, được nhiều người ở những miền xa xôi hơn biết tới. Thầy Trịnh năm nay gần 50 tuổi, mắt sáng, tóc đen, ở cầm có một chùm rau ngắn, hay mặc áo thụn màu tía hoặc màu thiên thanh. Từ nhỏ, thầy Trịnh theo sư phụ Huỳnh Công Án, sống ẩn cư trên núi. Tuy nhiên, đến năm 20 tuổi, thì nói với sư phụ muốn xuống núi để cho biết đó biết đây. Vị sư phụ già cũng biết người đệ tử trẻ tuổi này Tâm vẫn còn hướng về danh lợi thế tục nhiều lắm Nếu chưa từng trải qua một lần cho biết Thì nhất định sẽ không tỉnh Tâm Tiếp tục ẩn cư trên núi với ông Bởi vậy đã đồng ý cho thầy trịnh xuống núi Nhưng trước khi chia tay Có giận Ta xem số mạng của con Thì thấy năm 49 tuổi Có thể gặp đại nạn Nói một câu Tổng kết cuộc đời con Thì về trừ ma Mà nói danh Nhưng cũng vì trừ ma mà mất mãn Vì vậy sau này Hành sự phải nhớ cẩn thận Kéo đến lúc hối cũng không kịp đó Tuy nhiên thầy Trịnh lúc đó Cực kỳ tự tin với khả năng của mình Làm sao có chuyện bản thân bị hại bởi ma quỷ Bao nhiêu sở học về thuật pháp của sư phụ Ông đã học được hết cả Chính sư phụ cũng phải khen ông là nhân tài hiếm có Học hành tiến bộ thần tốc Sư phụ năm xưa lúc bằng tuổi Cũng không thể so sánh Vì vậy thầy Trịnh chỉ coi là sư phụ quá lo xa Hoặc cố tình nói quá Để ông phải cẩn thận ghi nhớ Thầy Trịnh lúc mới xuống núi Không những không có chút danh tiếng gì Mà còn trắng tay Đến đêm không biết sẽ ngủ ở đâu Ngày mai sẽ không biết ăn uống gì Chính vì thế Ông đã bỏ ngoài tay lời căn dặn của sư phụ Cứ có người nghe tiếng ông biết thuật pháp Mò đến vào giả Ông chẳng cần tìm hiểu kỹ tiền căn hậu quả, đánh giá nên chăng, thì đã đồng ý nhận lời. Nhiều khi thầy Trịnh mơ hồ đoán ra, mình đang tiếp tay cho những người khác làm những việc thất đức. Tuy không phạm vào luật đời, nhưng trái với thiện lý. Thế nhưng sau cùng, ông cũng tặc lưỡi mặc kệ, trong lòng chỉ suy nghĩ, việc sao nhanh chóng tạo lập được danh tiếng và kiếm được nhiều tiền. Trải qua gần 10 năm như thế, Danh tiếng của thầy Trịnh đã gian xa khắp nơi Trở nên giàu có vô cùng Tiền bạc rủng rỉnh Đúng lúc đó Thầy Trịnh nhận được tin dữ, Sư phụ đột ngột qua đời Khi ông dội vàng trở về Thì được biết Sư phụ đi hái thuốc trong rừng Không may bị rắn độc cắn Rồi ngã xuống đất hôn mê Không được cứu chữa kịp thời mà chết Về sau người dân lên núi hái măng Tình cờ đi ngang qua Trông thấy thi thể sư phụ bẹn mang về Có như thế, sư phụ mới may mắn tránh được kết cục phơi thay ngoài quan giả. Tổ chức tang lễ cho sư phụ xong xuôi. Lúc kiểm tra lại đồ đạc cũ, thầy Trịnh chợt phát hiện ra một lá thư. Sư phụ đã viết cách đó mấy ngày, nhưng chưa kịp gửi đi cho ông. Trong thư sư phụ có nói, ngày đại nạn của mình sắp đến. Năm xưa vì dạy dột không biết, mà lỡ tiếp tay giúp người ta làm một việc ác. Việc này tuy che được mắt người đời, Nhưng không che được mắt quỷ thần Cho nên bây giờ quả báo sắp sửa tìm đến Sư phụ nói Nếu như thoát được đại nạn Thì từ đây không còn phải lo nghĩ gì nữa Sống đến trăm tuổi Cũng chẳng phải nói Nếu mà không thoát được Thì đây cũng là lá thư cuối cùng Gửi cho thầy Trịnh Đọc xong lá thư của thầy Thầy Trịnh giật mình bừng tỉnh. Kể từ đấy Ông không còn tùy ý nhận lời giúp người ta như lúc trước Lúc này ông cũng đã đến độ tuổi, có suy nghĩ trầm ổn, chính chắn hơn, không còn bất cẩn tự phụ nữa. Thầy Trịnh dành hầu hết thời gian cố nhớ lại xem bao nhiêu năm qua mình đã làm những việc gì, đã bao nhiêu lần lầm lỡ tiếp tay cho người ta làm điều không nên. Ông đã tìm mọi cách để bù đắp sửa chữa lại những lỗi lầm của mình. Trải qua gần 10 năm cố gắng như thế, đến hôm nay những lỗi lầm khi xưa đã chuột lại gần hết. Thầy Trịnh cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng, nhẹ bớt đi rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một việc liên quan đến cái hẹn 20 năm chưa giải quyết xong, khiến ông cứ mãi canh cánh không yên. Trong mơ hồ, thầy Trịnh có linh cảm, chính việc này sẽ là nguồn cơn gây ra đại nạn của ông, như lời sư phụ tiên đoán năm xưa. Hôm nay thầy Trịnh đang ngồi nhập định trong điện thờ như thường lệ, thì bỗng nghe thấy tiếng người giúp việc đứng ở ngoài cửa gọi. Thưa thầy, có hai vợ chồng nhà nó Đem theo một đứa con đến tìm gặp thầy Người chồng tên là Thuận Người vợ tên là Thủy Họ nói trước kia đã từng gặp thầy Thầy đã giúp họ một việc Và còn hẹn là 20 năm sau gặp lại Nghe giọng điệu của họ thì có vẻ khẩn thiết muốn gặp thầy lắm Thầy Trịnh mở mắt ra, trả lời Ta biết rồi, lùi ra đi Sau đó ông ngồi trầm mặt một lúc Cuối cùng đứng dậy Đi tới bàn thờ thắp một nén nhang Rồi nhìn bài vị của sư phụ mà khấn Thưa sư phụ Hôm nay đại nạn của con đến rồi Mong sư phụ phù hộ cho con được tai qua nạn khỏi Khấn xong ông quay đầu đi ra ngoài còn lấy chìa khóa ra Cẩn thận khóa cửa điện thờ lại Năm xưa thầy Trịnh từng khó hiểu rất lâu Vì sao sư phụ biết đại nạn sắp đến Mà còn không ở yên trong nhà Lại một thân một mình lần mò vào rừng Để đến nỗi bị rắn cắn Giả lại sư phụ giống có pháp thuật cao Nào có dễ dàng chết vì một con rắn độc tầm thường Nhưng suốt mấy năm qua tỉnh tâm quan sát sự biến đổi của trời đất Quy luật tạo hóa của vũ trụ Thầy Trịnh đã nghiệm ra nhiều điều giá trị Lúc này ông vừa đi Vừa khẽ thở dài lầm bầm Việc gì đến cũng phải đến thôi Có tranh cũng không được Thầy Trịnh mang theo một con đường rãi sỏi, bắt đầu từ sân gạch cửa điện thờ, đi xuyên qua khu vườn đầy cổ thụ, rồi đi tới một ngôi biệt thự trắng phau bề thế, cách đó không xa. Ngôi biệt thự này mới là nơi ở chính của thầy Trịnh. Bên trong trang hoàng đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì, thể hiện rõ sự giàu có của ông. Trong phòng khách của căn biệt thự, ông Thuận và bà Thủy vừa trông thấy thầy Trịnh, Thì có chút ngạc nhiên Thầy ngoại trừ có thêm chậm rau trắng ở cầm Thì không khác biệt gì So với 20 năm trước Dẫn trẻ trung Và phong trần như vậy Thầy Trịnh mất một lát Mới nhận ra cặp đôi nam nữ trẻ năm xưa Ông đã từng gặp Người đàn ông đã phát tướng Mập mập hơn xưa Còn người phụ nữ Từ một thiếu phụ trẻ măng dáng người mảnh khảnh Này đã trở thành một người phụ nữ thành thục Với gương mặt tròn như trăng rằm. Giờ nhìn thấy thầy Trịnh Bà Thủy buồn bá kêu lên Xin thầy cứu con tôi với Thầy Trịnh không đáp lời ngay Mà vẫy vẫy tay ra hiệu Đi theo tôi Có hai người giúp việc Được gọi tới Để dìu thằng Thành đi cùng ông Thuận và bà Thủy Theo thầy Trịnh rời khỏi phòng khách Để đến một căn phòng khác Ở bên cạnh Bên trong căn phòng này Bày biện bàn trà và ghế sofa rèm dày che kính cửa sổ Đây chính là nơi thầy Trịnh thường dùng để tiếp những vị khách Muốn có sự riêng tư kín đáo Sau khi mọi người ngồi xuống Hai người giúp việc liền rời đi Trước khi đi còn cẩn trọng đóng lại cửa phòng Bây giờ thầy Trịnh mới lên tiếng Hai vị còn nhớ rõ chuyện xảy ra 20 năm trước chứ Vợ chồng ông Thuận và bà Thủy Đột nhiên nghe thấy thầy Trịnh hỏi Sắc mặt chợt tái đi Sau đó lặng lẽ gật đầu Lâu nay Hai người đã luôn cố quên đi Đoạn ký ức đen tối 20 năm trước Ban đầu họ còn thỉnh thoảng Gặp những cơn ác mộng liên quan đến nó Nhưng lâu dần Cuộc sống bình yên Có nhiều niềm vui Như sinh được một đứa con trai Hay công việc làm ăn ngày càng khấm khá Đã dần dần làm phai mời chuyện cũ Trong trí nhớ của họ Không ngờ hôm nay thầy Trịnh khơi gợi lại Buộc họ phải nhớ đến đoạn ký ức đó một lần nữa Ngày đó ông Thuận mới 20 tuổi Giống như nhiều thanh niên khác Ông luôn lạc quan Trong lòng phơi phới tự tin Nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạng Lúc đó ông vừa mới kết hôn Người vợ đang mang thai 5 tháng Người vợ này không phải là Thủy Trước khi cưới bà Thủy, ông Thuận đã có một đời vợ. người vợ ấy tên là Soan. Cô Soan dáng người mảnh khảnh, từ nhỏ hay bị ốm đau. Khi trưởng thành thì bệnh tật tạm thời lui đi. Nhưng đến khi mang thai, thì sức khỏe của cô suy giảm rõ rệt. Lại bắt đầu đau ốm thường xuyên. Ông Thuận rất lo lắng, bèn đưa vợ đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ yêu cầu kiểm tra toàn diện một lượt. Sau đó gọi riêng ông ra nói. Cơ thể của vợ anh Vốn dĩ yếu lắm Việc mang thai sinh nở Đối với phụ nữ khỏe mạnh bình thường Đã là nguy hiểm rồi Với vợ anh đó thì càng ngày càng nguy hiểm Hơn gấp nhiều lần E rằng đến kỳ sinh nở Sẽ xảy ra biến cố đau lòng đó Có thể chỉ giữ được mẹ mà mất con Thậm chí là mất cả mẹ lẫn con à, Nếu tôi nói à, à Là nếu nha Ông trời mở mắt thương gia đình anh Một lần nữa cho cả mẹ con được sống thì tôi cũng chẳng dám giấu mà không thông báo trước để anh chuẩn bị tinh thần vợ anh từ đó đến cuối đời sẽ càng ngày càng yếu ốm đau bệnh tật liền miền không dứt e là suốt ngày nằm trên giường bệnh còn đứa trẻ tội nghiệp kia thì số phận cũng sẽ hẩm hiu như mẹ của nó vậy vì bác sĩ nói xong thì vỗ vai ông rồi rời đi từng lời của bác sĩ như từng tiếng sét đánh ngay tay Ông Thuận phải vệnh tay vào lan can. Trong đầu quay cuồng bao nhiêu suy nghĩ. Giấc mơ về một gia đình ấm êm yên vui, vợ đẹp con ngoan quay quần bên nhau. Thế là tan thành mây khói. Ông đã từng có nhiều tưởng tượng đẹp đẽ về gia đình mình sau này. Một ngày nào đó, trong tương lai, ông sẽ trở về nhà sau một ngày gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Soan đang nấu ăn trong bếp, sẽ đi ra đón ông bằng một nụ cười Con của hai người, một đứa bé trai và một đứa bé gái xinh xắn Sẽ chạy ào ra, vừa cười, vừa ôm chặt lấy bố Nhưng bây giờ tất cả những tưởng tượng đó Như chiếc bình thủy tinh đẹp lung linh rơi xuống đất vỡ tan Ông hình dung ra quãng đời tâm tối sắp xảy đến Ngày qua ngày, trong căn nhà cũ nát Ông ngồi bên giường nhìn vợ ngày một tiều tụy héo hon. Sau khi đưa vợ từ bệnh viện về nhà Buổi tối hôm đó, ông Thuận đã uống rất nhiều rượu, rồi ngồi bên giường, vừa nắm tay vợ vừa khóc nức nở. Trong mắt sững sốt của xoan, ông đã cầu xin cô hãy bỏ đứa bé trong bụng đi, rồi sau đó bọn họ sẽ nhờ đến sự can thiệp của y học. Để từ giờ trở đi, cô không thể mang thai được nữa. Chỉ có như vậy, mới đảm bảo sức khỏe của cô hồi phục lại và không bao giờ chuyển biến xấu. Ông Thuận nói rằng, Họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi Để cả hai vẫn được hưởng cảm giác làm cha, làm mẹ Khỏi cần nói Cũng biết Soan đã thẳng thừng từ chối Hai mắt mở to Giọng cô rung lên vì tức giận Em không ngờ Anh lại có thể nói ra những lời như vậy Đứa bé trùng bụng là cốt nhục của anh đó Và lại nó 5 tháng tuổi rồi Y tá bệnh viện nói với em rằng Nó đã có mọi bộ vẫn hoàn chỉnh cho một con người rồi Nó có thể nghe Có thể cảm thấy đau đó Anh làm sao có thể nói ra những lời độc ác như vậy Anh đi ra ngoài đi Bây giờ em muốn ở trong phòng một mình Bình thường Soan cực kỳ hiền diệu Kể từ khi lấy nhau Chưa một lần cô tỏ ra cáu giận Thế mà hôm nay Cô đã lớn tiếng quát mắng chồng Ông Thuận chỉ đành lũi thủi Đi ra khỏi phòng Sau đó cả đêm bỏ đi uống rượu một mình Kể từ đó Ông Thuận thường xuyên dán nhà, ông hay tiệm đến những quán nhậu ở trên thị trấn, rồi lặng lẽ ngồi uống rượu một mình, đến khi say mới bò về. Soan biết chuyện lên tiếng can ngăn, nhưng ông mặc kệ. Trong một lần đến uống rượu ở một quán nọ, ông Thuận tình cờ gặp được bà Thủy, bà lúc đó là nhân viên phục vụ của quán. Lúc ông say đến nỗi nôn thốc nôn tháo, ngã lăn ra đất, bà Thủy đã dìu ông đi rửa mặt, cẩn thận cởi áo ra. Giặt sạch những vết bẩn Và còn dìu ông vào nằm giống để nghỉ ngơi Những ngày sau đó Ông Thuận lại tiếp tục đến quán của bà Thủy uống rượu Chỉ chưa đầy nửa tháng Ông đã trở thành khách quen Những lúc rảnh rỗi Bà lại ngồi tiếp chuyện Ông Thuận không giấu giếm tất cả Kể hết mọi chuyện trong nhà cho bà nghe Kể cả chuyện đang bất hòa với vợ Dần già Ông Thuận càng ngày càng có tình cảm với bà Thủy Để rồi cuối cùng Cả hai đã lén lúc Có mối quan hệ tình cảm với nhau Ông Thuận càng ngày càng ghét ở nhà Mà cứ đi biền biệt Thời gian đó Ông cũng mới mở xưởng sản xuất đồ gỗ Nên người ngoài thấy ông đi suốt Còn tưởng là ông bận rộn vì công việc Ai cũng khen ông có tài Mà còn chịu khó Nhưng chuyện ngoại tình Không giấu được vợ ông Một hôm nọ tối muộn Ông Thuận mới về đến nhà Quần áo đầu tóc bóng bẫy Người lại còn thoang thoảng mùi nước hoa Cố Soan nằm trên giường gọi ông đến Nhìn thẳng vào mắt ông mà hỏi Anh đang lợi dối em Ngoại tình với người phụ nữ khác có đúng không? Ông Thuận chần chờ vài giây Sau đó không giấu giếm Điềm nhiên trả lời Đúng Nhìn vẻ mặt bình thản của chồng Soan mở to hai mắt Không thể tin được Đây liệu có còn là người mà cô đã dành tình yêu sâu đậm suốt mấy năm qua Đây có phải là người đàn ông có đủ cười tỏa nắng đã hứa sẽ yêu thương và ở bên cô cho đến hết đời. Soàn thở hổn hển nói Anh... Anh gọi cô ta đến đây đi. Ông Thuận chẳng thèm hỏi gì sao. Đi đến chỗ đặt điện thoại bàn. Sau đó bấm số gọi cho quán nhậu. Người tiếp máy ở đầu dây bên kia là bà Thủy. Trời ơi! Sao anh gọi cho em bằng số máy bàn của nhà anh vậy Mà anh gọi cho em có chuyện gì Em mau đến nhà của anh đi Nhà anh hả Bây giờ hả Thôi cũng được đâu Giờ anh biết thì sao Chính cô Tàu bảo anh gọi em đến Em đừng có lo Có anh ở đây rồi Không có gì phải sợ cả Ờ được rồi Anh đợi em một lát Em đến ngay Cô xoan giống muốn chồng gọi nhân tình tới Rồi sẽ bảo chồng lựa chọn giữa mình và nhân tình Nếu chồng trước mặt mình tuyên bố từ bỏ nhân tình Thì cô dự định sẽ bỏ qua cho ông một lần Không ngờ khi á nhân tình kia đến Chồng cô sốt sắn ra đón dẫn vào nhà Nhìn ánh mắt triều mến của ông Thuận dành cho cô Soàng tức đến phát rung Đang nằm trên giường Cô trở mình ngồi dậy Nhìn thẳng vào mặt ông Thuận Cố hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể Anh nói đi Giữa tôi và cô ta thì anh chọn ai? Giờ gép vợ hỏi xong, không chần chừ một giây phút nào, ông Thuận liền nhìn sang bà Thủy, sau đó vươn tay ôm lấy eo, rực kéo vào lòng. Bà Thủy cũng dang tay ôm lấy ông để đáp lại, còn cười cười đưa ánh mắt triều người, nhìn về phía cô xoan. Soan, Soan chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, vô cùng tức ngực khó thở. Cô há miệng thở dốc, tay cào lên ngực. Ông Thuận trông thấy Thì biết vợ đang lên cơn hèn xuyển Nhưng khi soạn khó nhọc mở miệng nói Lấy Lấy Lấy, lấy cho em viên thuốc <cười> Ông quay mặt lại Không nói lời nào Chỉ đứng im tại chỗ Hai tay ông bà Thủy càng chặt hơn Cô Soan mở trừng hai mắt Khó có thể tin chồng mình Cô nằm vật xuống giường hít thở một cách khó nhọc Một tay cào ngực Còn một tay cào cổ vì khó thở. Đột nhiên hai mắt cô tối sầm. Ông Thuận và bà Thủy thấy thế. Thì giật mình lùi lại một bước. Ông Thuận theo thói quen. Muốn tiến lại xem sao. Thì bị bà Thủy giữ chặt. Hai tay bà ôm lấy đầu ông. Nhìn thẳng cho mặt mình. Sau đó khe khẽ lắc đầu. Hai người cùng đứng im tại chỗ. Hồi hộp nhìn xoan đang nằm bất động trên giường. Mười mấy giây trôi qua. Mà tưởng chừng như dài cả một thế kỷ Đột nhiên Xoan mở trừng mắt tỉnh dậy Sau đó xoay đầu nhìn hai người Và ánh mắt tràn đầy oán hận Ông Thuận lại khẽ cửa mình một cái Nhưng bị bà Thủy lập tức ôm chặt lấy Bà mở miệng khô khóc Nói Đừng anh Nếu bây giờ anh cứu cô ta Vậy sao cô ta kể cho người khác nghe chuyện hôm nay Anh để mặt cô ta ngất đi đó Thì lúc đó anh sẽ bị người đời Vỉ nhổ đó Ông Thuận nghe thế thì giật mình im lặng Nhắm mắt lại Thôi không cử quậy nữa Bỗng nhiên ông lại nghe tiếng bà Thủy hỏi Nhà anh có thuốc chuột không? Ông Thuận mở mắt kinh ngạc nhìn Mấy giây sau mới khẽ gật đầu Bà Thủy nói Vẫn bằng chất giọng khô khóc đó Anh để ở đâu Dẫn em đi lấy đi Rồi chúng ta cùng kết thúc chuyện này Sau đó bà Thủy kéo ông Thuận đi Dưới sự giận dắt của ông Cả hai đã lấy được một chai thuốc chuột Và quay lại Ông Thuận đứng tránh sang một bên Quay đầu nhắm mắt Để không nhìn thấy gì nữa Bà Thủy cầm chai thuốc trèo lên trên giường Bà ta ngồi lên ngực cô Soan Một tay bóp mạnh Khiến cô phải mở miệng Một tay rót thứ chất lỏng Trong chai thuốc đó vào miệng cô Cô Soan đã yếu ớt đến mức không thể chống cự, Chỉ trợn to hai mắt đầy tơ máu Nhìn chầm chầm vào mặt bà Thủy Qua một lát Ông Thuận liền nghe thấy tiếng quẩy đạp khe khẽ. Ông ta thầm nghĩ, thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi. Chả thuốc chuột này giống dĩ là do ông mua, bởi vì ông cực kỳ ghét chuột, cho nên đã lén mua loại thuốc cực độc đã bị cấm. Chợt có tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc của bà Thủy, khiến ông Thuận giật mình mở mắt ra. Ở trên giường, Soan đã ngừng giấy dụa, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cái chàng đắp trên người đã rơi xuống đất. Chỗ váy giữa hai chân ướt một mảng lớn. Nhìn kỹ thì là nước ối, sen lẫn máu. Dạo thời khắc sắp trúc hơi thở cuối cùng. Dường như Soan đã cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại để sinh đứa con mới có 5 tháng tuổi trong bụng mình. Bà Thủy thọ tay xuống, tóm lấy đầu đứa bé dơ lên. Đứa bé nhàn nhèo đỏ hỏn ướt dầm về. Nó quá yếu nên không thể cất lên tiếng khóc. Chỉ mở hé mắt nhìn ông Thuận một cái Rồi lại từ từ nhắm mắt lại Ngày sau đó Nó lập tức tắt thở Ông Thuận đứng chết trân tại chỗ Chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối Mắt mở to Miệng mắt mấy Không nói được câu nào Hôm sau dân làng Thượng Khúc Nghe được tin cô Soan vợ anh Thuận Mới chết đêm hôm qua Mọi người đều biết Kể từ khi mang thai cô đổ bệnh triền miên Hết bệnh này chưa khỏi Thì bệnh khác đã kéo đến Không ai nghi ngờ gì Về cái chết của cô Ai cũng tỏ ra sót thương Cho số phận hẩm hiu của cô xót thương cho đứa bé trong bụng Chưa kịp chào đời Nhiều người râm rớm nước mắt Khi trông thấy ông Thuận quỳ khóc nức nở Bên cạnh quan tài vợ Dân làng phải khuyên bảo mãi Ông mới ngồi ngoài bớt đi Trước mặt nhiều người Ông Thuận đã tuyên bố Sẽ không đưa vợ ra Nghĩa Trang Mà ăn tán vợ ngay trong khu vườn sau nhà Để về sau hằng ngày Ông đều được gần vợ Thầy Trịnh còn nhớ Vào một đêm cách đây 20 năm Khi ông đang ngủ Thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Lúc đó ông còn tham tiền lắm Nghĩ rằng có người gọi muốn nhờ vả gì đó Nên dội bật dậy bắt máy nghe đầu dây bên kia Có tiếng người phụ nữ già dạt hỏi à, Thầy có phải là thầy Trịnh không? Phải, là tôi đây Nhà chúng tôi con người đột ngột vừa qua đời vào đêm nay, ờ, gia đình ngày mai sẽ làm lễ hạ táng, nhưng mà chúng tôi sợ rằng người chết không yên, cho nên muốn nhờ thầy nhờ, nhờ thầy làm bùi trấn yểm. Thì Trịnh nghe đến đây thì nghĩ thầm: có gia đình nhà nào mà người thân vừa mới chết chưa kịp chôn cất, thì đã nghĩ đến việc làm phép trấn yểm cơ chứ? Trong này chắc chắn có ẩn khúc gì đó. Nhưng lúc này ngoài tiền ra. Ông chẳng quan tâm thứ gì khác nữa. Thầy Trịnh nói luôn. Một trăm triệu. Người phụ nữ có chút sửng sốt. Gì cơ? Tôi nói chi phí để tôi ra tay là một trăm triệu. Nếu đồng ý thì tôi làm. Còn không, tôi cốc máy đây. Bên kia đầu dây có tiếng nói nhỏ lao sao. Dường như người phụ nữ đang nói chuyện với ai đó. Lát sau cô ta quay lại nói. Ờ... Gia đình chúng tôi sẽ đồng ý Trả cho thầy 100 triệu Nhờ thầy giúp cho mọi việc được êm xuôi như ý Thầy Trịnh mặt giãn ra Giọng nghiêm túc nói Chắc chắn rồi Xin gia đình cứ yên tâm về khả năng của tôi Bây giờ tôi sẽ đưa ra lời khuyên đầu tiên cho các vị Ngày mai là tốt nhất Các vị đừng có mang người chết ra nghĩa địa chôn Bởi vì nơi đó thường xuyên là có quỷ thần dò xét Tôi không dám mạo hiểm phạm thượng Các vị nên đem chôn người chết Ngay trên cái phần đất trống ở trong nhà mình, như ruộng hoặc là giường. Có như vậy á, thì mới tiện để về sau tôi dùng mùa trấn ỉm. Và lại khi làm phép mà mượn được khí số của gia chủ á, thì làm một một cái hiệu quả mười đó. Ngày mai phải đợi đến nửa đêm mới có thể làm phép. Cho nên tối mai tôi sẽ tới nhà. Tối hôm sau, thầy Trịnh tìm đến địa chỉ đã hẹn. Thì gặp hai người một nam một nữ. Hai người đó chính là ông Thuận và bà Thủy. Bọn họ lén lúc đưa thầy Trịnh vào trong nhà Không muốn cho ai biết ông đã đến đây Đối với việc này thầy Trịnh cũng đã quen nên không thắc mắc Vào nhà đóng cửa lại, bà Thủy nhẹ thở ra Bà nói May quá hôm nay có thầy đến đây Chứ suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ chúng tôi cứ lo lắng, đứng ngồi không yên Thầy Trịnh gật đầu, nghe lời mà đoán ra ý Dẻ cao thầm, hỏi Có phải người chết phát sinh điều gì dị thường Cho nên Anh chị mới gọi cho tôi có đúng không Ông Thuận bà Thủy giật mình cực đầu Như gà mổ thóc Bà Thủy kinh ngạc nói à, Thầy phán đúng quá Đêm qua người phụ nữ kia Sau khi chớ được một lúc Thì lạng da toàn thân chuyển sang màu tái xanh Lòng tơ trên mặt và tay chân Mọc dài đã thấy rõ đó Chúng tôi sợ lắm Đang không biết làm sao Thì chợt có tiếng gà gáy sáng Lúc ấy xác chết mới biến trở về như bình thường. "Vậy sao tôi liền gọi cho thầy đó." Thầy Trịnh gật đầu nói, "Ồ, đó là hiện tượng thi biến quỷ hóa đó." Nói đến đó, ông bỗng nhiên im bặt. Thường thì người chết rồi, thi thể sẽ không phát sinh chuyện gì quái lạ mà sẽ thuận lợi nhập thổ di an. Chỉ có trường hợp xác chết bị tà phép quấy nhiễu hoặc phạm vào cấm kỵ nào đó thì mới xuất hiện hiện tượng thi biến quỷ hóa. Còn một trường hợp nữa, tuy khó xảy ra, nhưng vẫn nghe nói có xuất hiện Đó là người trước khi chết gặp phải uất ức quá lớn, oán khí trùng thiên Sau khi chết đi, oán khí vẫn không tiêu tan Mà nếu kéo hồn phách người chết, khiến cho thi thể xuất hiện hiện tượng này Thầy Trịnh âm thầm nghĩ, không biết người chết trong gia đình này là thuộc vào trường hợp nào kể trên Tất nhiên thầy cũng không hỏi Lúc này thầy chỉ muốn mau chóng làm cho xong việc, sau đó nhận tiền và rời đi. Ông Thuận dẫn thầy Trịnh đi tới một ngôi mộ mới đắp nằm giữa khu vườn sau nhà. Ông Thuận chỉ vào ngôi mộ, nói Dựa theo lời thầy dặn, chúng tôi đã chôn cất người chết ở ngay trong vườn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị dùng bùa để làm phép. Nhờ hai vị xúc đất lắp trên mộ đi, cho đến khi lộ ra quan tài thì thôi. Việc này thầy Trịnh đã được dặn dò từ trước Nên ông Thuận và bà Thủy Cũng chuẩn bị sẵn tâm lý Và dụng cụ rồi Có lẽ là nhớ tới cảnh tượng Thì biến quỷ hóa đêm qua Họ chỉ hơi lưỡng lự lưỡ một lát Rồi không nề hà Rồi cầm cuốc xẻn lên Cùng nhau hì hụt đào mộ Vì là mộ mới đắp Nên chất đất hơi xốp Cũng dễ đào mốc Trải qua hơn một tiếng đồng hồ Thì quan tài cũng dần dần lộ ra Hai ông bà liền lui sang một bên Trong lúc hai người đầu mộ, thầy Trịnh trải một tấm chiếu lên nền đất, sau đó ngồi lên chiếu bắt đầu vẽ bùa. Ban đêm trời tối mù, chỉ có ánh trăng nhạt chiếu xuống. Ấy thế mà thầy Trịnh không cần đèn đóm. Bút lòng thấm mực đỏ, rồi vẽ lên nền giấy vàng. Mỗi lá bùa đều có đường nét, dài ngắn, đậm nhạt dậy mảnh khác nhau, phức tạp vô cùng. Thành ra qua hơn một tiếng, thầy Trịnh mới chỉ vẽ được 12 lá bùa. Thầy Trịnh ngừng bút, bỏ 12 lá bùa vào một cái túi vải màu vàng đeo bên hông, sau đó đi tới trước mộ. Ông dừng lại đứng trang nghiêm, hai tay kết thủ ấn thành hình mặt quỷ, miệng lầm rầm đọc chú ngữ, đoạn quát to một tiếng. Khói! Thầy Trịnh bắt đầu đi xung quanh ngôi mộ. Cách đặt chân rất lạ, hai tay làm những động tác dùng dãy kỳ quái. Hai chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Được đeo vào cổ tay ông bằng một sợi chỉ đỏ Chúng rụng lắc liên tục vang lên những tiếng kêu len ken. Để ý kỹ Thì có tiếng thở dài khóc thang Ông Thuận bà Thủy đứng một bên nhìn Có ảo giác giống như Đang xem một điệu múa của ma quỷ Cứ chốc chóc Thầy Trịnh lại dừng lại Ở một vị trí nào đó Lấy ra một lá bùa Sau khi đọc một đoạn chú ngữ Thì một góc lá bùa đột nhiên xuất hiện Những đốm lửa đỏ những đống lửa này nhanh chóng tan ra, thầy Trịnh thả tay, lá bùa bay lên rồi bị ngọn lửa nuốt chửng biến thành bụi tro tan biến trong không trung. khi thầy Trịnh đi hết một vòng quay lại chỗ cũ về phía chân quan tài, thì cũng vừa hay đã dùng xong chính lá bùa, làm phép một lúc khiến ông có vẻ thấm mệt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. trong lúc nghỉ ngơi ông tranh thủ mở miệng giải thích, đàn ông giống có ba hồn bảy díết. Còn đằng bà thì có ba hồn chính giá. Giờ rồi tôi đã làm phép dùng bộ trấn lại chính giá rồi. À, bây giờ trấn ba hồn nữa là xong. Sau đó, thầy Trịnh gọi ông Thuận lên, bảo ông lấy cây sạp ben cậy nắp quan tài ra. Ông Thuận mặt mày hơi tái, tay run run nhưng vẫn làm theo. Phải gắng sức một lúc lâu, ông mới cậy được nắp quan tài, làm xong thìệp dở vàng tránh sang một bên. Nắp quan tài vừa mở, Liền để lộ ra một thi thể phụ nữ trẻ tuổi đang nằm ở trong. Bộ váy ngũ màu trắng trên người có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hai mắt người chết mở lớn. Cùng lúc đó, mơ hồ có một luồng hàng khí vô hình từ trong quan tài tỏa ra xung quanh. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, khiến mọi người rung mình ớn lạnh. Quang khí thật là nồng đậm. Mới chết có một ngày mà đã biến quá nhiều như thế này. Nếu để lâu một chút, thật không dám tưởng tượng. Sẽ trở thành thứ kinh khủng gì nữa Bỗng nhiên thầy Trịnh chú ý Tới một cái bọc dải trắng Nằm dưới chân người phụ nữ Ông giật mình cất tiếng hỏi Ồ, đó là thứ gì Bà Thủy nghe hỏi Liền nhìn ông Thuận một cái Sau đó quay lại rụt rè trả lời à, Dạ thưa thầy Đó là Đó là cái bọc bên trong Chứa thai nhi của người phụ nữ đó Cô ta Cô ta đã sinh nó ra trước lúc chết đó nó vừa sinh ra thì cũng đã chết luôn rồi, cho nên chúng tôi mới bỏ vào trong quan tài chôn cùng mẹ nó. Tại sao các người lại không nói trước? À, nguy rồi. Ông vừa nói xong, thì nhìn thấy xác chết trong quan tài dường như rụt rịch, khẽ chuyển động. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, ông quát lớn một tiếng: "Màu lấy cho tôi một lá bùa khác". Có một sắp bùa trống đang đặt trên chiếu. Ông Thuận dội nhào tới nhặt lấy một cái rồi chạy nhanh đến đưa cho thầy Trịnh. Sau đó ông dội vàng chạy ngay về chỗ cũ. Hai ông bà ôm siết nhau trong quảng sợ nhìn vào trong quan tài. Chuyển động của xác chết ngày càng rõ ràng hơn. Không khí xung quanh cũng càng lúc ngày càng mạnh. Thầy Trịnh vừa nhận lá bùa lập tức cắn đứt đầu ngón tay trỏ trên tay mình sau đó dùng máu tươi làm mực vẽ lên tấm bùa. Vừa vẽ vừa làm rầm đọc chú ngữ Lần này ông vẽ bùa rất nhanh Qua một lát đã xong Sau đó ông thọ tay vào túi giải Lấy ra ba lá bùa còn lại Nhanh chóng ném chúng lên không trung Quát một tiếng Trốn Những lá bùa như sống lại Bay múa xung quanh quan tài Ba lá bùa phân chia bay tới Lần lượt dán vào mặt, ngực Và bụng dưới của xác chết Lá bùa vẽ bằng máu Thì dán vào cái bọc giải trắng Có chứa thai nhi. Xung quanh bỗng nổi lên gió mạnh Những lá bùa bị gió thổi Như muốn bông ra đến nơi Thì trịnh hai mắt nhắm nghiền Lòng mày nhăn lại Hai tay kết ấn trước ngực Tiếng niệm chú gian lên một cách gấp gáp Ông Thuận và bà Thủy Đứng trong chân tại chỗ Sợ chết khiếp Tưởng rằng việc sắp hỏng đến nơi Thì gió từ từ dịu lại rồi tắt hẳn Cùng lúc đó Những lá bùa cũng tự nhang lửa bốc cháy Rồi tiêu tan Lá bùa vẽ bằng máu lúc bốc cháy có đống lửa màu xanh quái dị Chứ không phải lửa đỏ như ba lá bùa kia Thầy Trịnh nhanh chóng xong tới Hai tay ông bám vào nắp quang gỗ nặng trịch nhấc bổng nó lên rồi đặt mạnh xuống Phòng bế quan tài kính mít như lúc ban đầu Còn không nhanh chóng đắp đất lên Bị thầy Trịnh quát Ông Thuận và bà Thủy như bừng tĩnh Dội buông nhau ra vừa lấy cuốc sẻn Bắt đầu hì hụt lắp đất Hai người lắp đất rất nhanh chỉ một lát đã xong, sau đó kéo nhau lùi lại, rồi cùng ngã ngồi xuống đất thở hổn hỉnh. Thầy Trịnh đã tranh thủ lúc họ lấp đất mà thu dọn đồ đạc. Ông tiến tới từ trên cao cúi xuống nhìn hai người, nói với giọng lạnh nhạt. Đáng lẽ mọi việc đã thành công mỹ mãn, nếu như hai người không giấu tôi chuyện cái thầy, Bây giờ bộ phép tôi dùng để trấn yểm trở thành khiếm khuyết, chỉ có tác dụng trong vòng 20 năm. 20 năm sau tôi sẽ quay lại. Còn bây giờ tiền thì tôi vẫn phải thu đủ sáng mai sẽ có người đến thay mặt tôi để lấy tiền của ông bà như đã hẹn nói xong mấy câu đó thầy Trịnh lập tức quay người rời đi trở lại thời điểm hiện tại trong căn phòng nhỏ ở biệt thự của thầy Trịnh lúc này ông nhìn hai vợ chồng ông Thuận và bà Thủy Hôm nay nếu ông bà không tìm tới đây Thì tôi cũng định tìm đến với ông bà Bởi vì bùa phép mà tôi trấn yểm lên ngôi mộ Ở trong giường ông bà vào 20 năm trước Sắp mất hết hiệu lực rồi Thầy Trịnh chỉ vào thằng Thành Lúc này đang ngồi ngay ngốc bên cạnh bố mẹ Rồi nói Có lẽ mấy ngày gần đây Bùa chú đã bị suy giảm nhiều rồi Cho nên một phần hồn phách của ma quỷ Mới có khả năng thoát khỏi ràng buộc Bạn đêm hiện lên quá nhiều Ông Thuận và bà Thủy Đã sớm suy đoán Con mình bị như vậy Là có liên quan đến hồn ma dưới mộ Lúc này nghe thầy Trịnh nói như thế Thì bà Thủy liền lên tiếng Hỏi Ý thầy nói Con tôi ra nông nỗi này Là bởi vì bị hồn ma người phụ nữ kia hãm hại sao Thầy Trịnh gật đầu xong Lại lắc đầu Ờ Đúng là con của bà bị hồn ma dưới mộ hiện lên do ai cho sợ đến phát điên. Nhưng đó chỉ là hồn ma của thai nhì thôi. Lá bùi cho tôi vẽ bằng máu trong lúc dội vàng sẽ có nhiều khiếm khuyết. Cho nên đến bây giờ có lẽ nó đã bị suy yếu đi nhiều rồi. Còn người phụ nữ kia thì vẫn bị dâm cầm rất chặt chẽ. Nếu mà cô ta có thể tránh thoát được ràng buộc đổi mồ sống dậy thì có lẽ giờ này Gia đình ba người đã sớm mất mạng rồi Không còn ngồi đây được nữa đâu Ông Thuận bà Thủy nghe vậy thì giật mình sợ hãi Bà Thủy giỏi nói Xin thầy ra tay tiếp tục trấn yểm cô ta lại đi Cứu lấy gia đình chúng tôi Cho dù bất cứ giá tiền nào có phải bán nhà đi nữa Thì chúng tôi cũng sẽ trả cho thầy đầy đủ mà Đối với tôi Tiền bạc bây giờ không còn quan trọng nữa rồi Nhưng cho dù ông bà không yêu cầu Thì tôi cũng vẫn sẽ tìm đến Để mà tìm cách quá giải chuyện này Nếu để cấm chế bị phá vỡ hoàn toàn Thì sau khi xử lý xong gia đình ba người Hồn ma kia Cũng sẽ tìm đến tôi đi báo thù Nói đến đây thầy Trịnh bất giác Thấy trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu Miệng lẩm bẩm à, Lúc trước quán khi đã lớn như vậy Theo thời gian Quán khí không tiêu tán đi Trái lại ngày càng tăng Bây giờ sau 20 năm tích lũy chất chồng Thì không biết quán khí đã nhiều đến như thế nào Năm xưa Hồn ma kia dễ dàng bị tôi trấn áp Bây giờ thì không biết đã gây gớm đến mức độ nào E rằng nếu để cô ta hoàn toàn thoát khốn Thì lúc đó tôi cũng không phải là đối thủ Sau đó ông thuận bà Thủy Nghe theo lời thầy Trịnh Để thành lại tại nhà ông Ở đó đã có người trong nôm nó cẩn thận Còn ba người thì lên xe riêng của thầy Quay trở lại nhà của hai ông bà Khi về đến nơi Cả ba người đều không muốn để ai biết Nên chờ trời tối hẳn Lặng lẽ đi vào nhà Thầy Trịnh nói Cần phải làm phép ngay cạnh ngôi mộ như 20 năm trước Tuy vợ chồng ông Thuận Rất sợ phải vào trong giường Nhưng thầy Trịnh yêu cầu Họ phải vào hỗ trợ Nên đành phải đi theo Ông Thuận mất một lúc lâu lục tìm trong nhà kho mới thấy chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đi vào khu giường khi cả ba tiến vào trong khu giường thì trời vừa sẫm tối ông thuận bà thủy đều không muốn vào giường vào lúc tối trời nhưng thầy trịnh lại nói rằng đêm tối mới là thời gian thích hợp để làm phép yểm bùa bên trong khu giường hoang vô cùng tĩnh mịch lối mòn vào năm nào đã sớm bị cỏ dại che lấp vợ chồng ông thuận giật mình Khi chợt nghe thấy có tiếng đập cánh phành phạch. Thì ra là một đàn quả đậu trên ngọn cây hồng chết khô trụi lá gần đó. Khi bị đánh động, nó liền tung cánh bay đi. Tiếng khô khốc và cái bóng đen xì của nó dần dần mất hút trên nền trời đỏ như máu lúc hoàng hùng. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng tắt mất. Trong giường bắt đầu nổi lên sương mù. Đang đi, bà Thủy khẽ khẽ cất tiếng hỏi. Thầy ơi! Sao lại có sương mù vào lúc này? Liệu có phải là do ma quỷ tắt quái không? Ê, yên tâm đi. Chỉ là hiện tượng thời tiết bình thường thôi. Bùa yểm còn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Thì ma quỷ không có khả năng dở trò trước mặt. Mà tôi lại không hề hay biết gì cả. thầy Trịnh nói xong. Ba người cũng đi tới nắm mộ nằm giữa khu vườn. Trong này cỏ lâu mọc thành bụi cao ngang người. Chèo khuất gần hết nắm mộ. Dưới sự thúc ép của thầy. Vợ chồng ông Thuận phải đành cầm theo liềm cắt cỏ, đã chuẩn bị từ trước, để tiến hành dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Sau nửa giờ, hai người họ cũng hoàn thành công việc, mà lúc này trời đã tối hẳn. Trên bầu trời, trăng khuyết sao thưa, xung quanh tối tù mù. Lần này, thầy Trịnh có đem theo một chiếc đèn bảo, nhưng bởi vì sợ trong đêm ánh đèn quá bắt mắt, nên phải điều chỉnh độ sáng nhỏ hết cỡ, chỉ vừa đủ nhìn thấy xung quanh vài mét. Thầy Trịnh trải một cái chiếu ra đất, sau đó điệp vào giữa tấm chiếu ngồi xuống. Cái đèn bão đặt ngay bên cạnh. Ông Thuận, bà Thủy sợ sệt, nhìn ngó bóng tối âm u xung quanh, cũng dắt nhau đi tới ngồi quỳ xuống chiếu phía sau lưng thầy. Ánh đèn bão vàng giọt hắt lên những bụi cây cỏ và thân cây xung quanh, tạo ra những cái bóng đèn kéo dài, vặn vẹo đủ thứ hình dáng. Hai người ngồi xích lại sát gần nhau, sau lưng cảm thấy rờn rợn, rợn Dội cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Bọn họ có ảo giác rằng những cái bóng đó là vô số hồn mà bóng quế đang bất động trong tư thế nhà nành múa chút. Bọn chúng bao vây lấy bốn phía xung quanh tấm chiếu nhỏ bé mà họ đang ngồi. tụi đang bất động nhưng có thể sống lại bất cứ lúc nào rồi nhào tới vô lấy bọn họ. Thầy Trịnh ngồi nhắm mắt nhập định. Lần này ông rút kinh nghiệm. Bên trong chiếc túi dải màu vàng đeo bên hông. Đã chuẩn bị rất nhiều lá bùa. Bây giờ ông chỉ còn việc, chờ cho chúng đến giờ đã định, rồi bắt đầu làm phép mà thôi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng phụ nữ gian lên bên cạnh thầy Trịnh. Thầy Trịnh ơi, mau tỉnh lại đi. Thầy Trịnh, mau tỉnh lại đi. Thầy Trịnh giật mình tỉnh lại, bỗng cả người rùng mình, như có luồng điện chạy qua. Ông hoảng hốt phát hiện ra, mình thấy mà ngồi trên chiếu ngủ quên lúc nào không biết. Ông vừa mở mắt ra liền thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trước mặt mình. Chính người này vừa rồi đã lên tiếng gọi ông tỉnh dậy. Người phụ nữ này mang gương mặt của xác chết mà thầy Trịnh đã nhìn thấy trong quan tài 20 năm trước. Xung quanh sương mù mông lung, không biết nguồn ánh sáng ma mị từ đâu phát ra, bao trùm lấy không gian, làm nổi bật lên bộ váy trắng và mái tóc đen nhánh của cô ta. Trên tay xoan còn ôm một đứa trẻ sơ sinh, chính là đứa bé năm xưa cô đã sinh non. Ánh mắt cưng chiều nhìn nó, nhưng cô lại mở miệng nói với thầy Trịnh. 20 năm rồi không gặp, không biết suốt thời gian qua thầy có khỏe không? Thầy Trịnh muốn đứng lên nhưng toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Ông giật mình kêu lên. À. Sau lời thế này, bộ chú vẫn còn phong ấn Thì sao cô có thể thoát ra được Cô xòa nghe thế thì bật cười Tiếng cười kéo dài đầy ma quái <cười> Thật ra, ngay từ lúc ông bước vào đây Ông đã bị tôi âm thầm khống chế rồi Còn nhớ màn sơn mờ xuất hiện Lúc các người mới bước vào không Nó là do tôi tạo ra đó hết phải hơi sương đó Thì vừa rồi Ông mới ngủ gật mềm màng như thế vậy chứ <cười> Cô Soan vừa nói vừa cười Mà càng cười Thì khuôn mặt càng vặn vẹo dữ tợn hơn Làn da trở nên tím tái Mắt trợ ngược Chỉ còn trọng trắng Miệng lộ răng nanh Cô ta quay bộ mặt kinh khủng đó ra Nhìn thẳng vào thầy Trịnh Bùa chú mà ông dùng để giam cầm mẹ con tôi Sớm Bị phá dỡ vào hôm qua rồi Tôi không muốn đi tìm Mà ở đây chờ ông tự dẫn xác tới đó Ông ngạc nhiên lắm phải không Sao có thể như thế được Rõ ràng là còn vài ngày nữa Bùa chú mới hết hiệu lực cơ mà Cô Soan đáp lại Bằng một trạng cười dài khanh khách Để tôi cho ông xem cái thứ này Thì ông sẽ hiểu ngay thôi <cười> Thầy Trịnh bỗng thấy trong đầu Xuất hiện vài đoạn ký ức khác lạ Một đoạn ký ức là về những sự việc diễn ra vào ngày ông Thuận trông thấy Liên trong quán cà phê Và ngày ông đưa Liên về nhà Nhận lấy lá bùa trong tay cô ta Rồi cuối cùng lừa vợ mình ăn phải cho bùa Một đoạn ký ức khác Là những sự việc diễn ra trong ngày Bà Thủy gặp ông Tân Trên con đường vắng Và ngày bà nhận lá bùa từ tay ông Tân Rồi lừa chồng mình Uống phải trò bùa Lúc này Thầy Trịnh chợt hiểu ra rằng Mọi chuyện thì ra Ông đã quá tự tin khả năng của mình Bùa chú của ông sớm đã bị suy yếu Một phần hồn phách của người phụ nữ dưới mộ Đã có thể thoát khỏi cấm chế Hiển hiện trên dương gian Tuy không thể sát hại tính mạng ông Thuận và bà Thủy Nhưng lại có thể tạo ra ảo giác Đánh lừa bọn họ Quả nhiên ngày sau đó Cô soạn lên tiếng xác nhận Nhân tình của con đàn bà lăn loạn Và thằng đàn ông đốn mạc kia Chỉ là ảo giác cho tôi tạo ra thôi Tôi không nghĩ rằng lại có thể dụ dỗ hai kẻ đó dễ dàng như vậy Quả nhiên bản chất lăn loạn khốn nạn Đã ăn sâu vào máu chúng Qua hai mươi năm rồi Vẫn cứ như thế Bọn chúng cầm miếng giải rách Được xé từ váy của tôi Mà cứ tưởng là bùa cắt duyên <cười> Nhưng có như vậy đó Thì mới khiến chúng tự lường gạt hãm hại nhau Ăn uống phải trâu cốt Từ giải ngâm thi dịch trong quang tài Thì cơ thể sẽ nhiễm độc âm thi Rồi mất dương khí Tôi chỉ việc cướp lấy Hấp thụ dương khí đó mà thôi Những việc xảy ra tiếp theo Thì thầy Trịnh có thể đoán ra được Hồn ma người phụ nữ này Hẳn là đã hấp thụ đủ dương khí Để có sức mạnh phá dở hoàn toàn bùa chú của ông Năm xưa khi làm phép Ông đã mượn khí số của gia chủ Là ông Thuận Để tăng mạnh bùa chú của mình Cho nên sau này Khi ông Thuận bị hấp thụ dương khí Dẫn đến khí số suy bại Thì cũng gián tiếp khiến cho bùa chú Càng thêm nhanh chóng bị yếu đi Và tan dở Trong lòng thầy Trịnh vừa sợ Lại vừa giận 20 năm trước Ông Thuận bà Thủy đã giấu giếm chuyện cái thai Khiến ông một phen khốn đốn Hôm nay bọn họ lại tiếp tục giấu giếm chuyện ngoại tình Và bỏ bùa đối phương Để rồi khiến ông lại rơi vào tử cục như bây giờ Giờ rồi trong đầu thầy Trịnh Còn xuất hiện cả đoạn ký ức Về cái đêm ông Thuận bà Thủy Hợp sức hại chết mẹ con cô Soan Cho nên lúc này Ông mở miệng khẩn khoản: Tôi không biết hai người kia Làm những cái việc độc ác tày định như vậy Lỗi cũng là do tôi khi đó quá ham tiện, không si xét kỹ mà giúp họ giam cầm mẹ con cô suốt 20 năm nay. Nếu bây giờ tha chết cho tôi, ngày sáng mai tôi sẽ trình báo với chính quyền để hai người đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hơn nữa tôi sẽ tu sửa lại phần mộ và lập bàn thờ hàng ngày cúng tế hai mẹ con cô. Cô xoan nghe vậy bỗng bật khóc nức nở, lên tiếng chất dấn tại sao hai mươi năm trước khi tôi giang sinh ông giam cầm một mình tôi thôi còn hãy tha cho con tôi thì ông đã lầm ngớ cuối cùng khiến nó bị dây hãm trong quan tài biến thành ma quỷ chỉnh diễn không được siêu sinh giống như tôi thầy trịnh giật mình chợt nhớ lại quả đúng là hai mươi năm trước lúc dùng đào bùa vẽ bằng máu dán lên cái bọc giấy có chứa thầy nhi Thì bỗng có một giọng nói Phụ nữ khóc lóc gian sinh mơ hồ Giang bên tay ông Xin hãy tha cho con tôi đi Xin hãy cho nó được đi đầu thai chuyển kiếp Lúc đó thầy trịnh đoán được Giọng nói ấy chính là của người phụ nữ Đang nằm bên trong quan tài Nhưng việc trấn yểm người chết Giống là việc làm phạm cấm Không thể giữ mẹ mà tha con Để rồi chẳng may có quỷ thần dò xét biết được Thì hậu hoạn khôn lường Bởi vậy lúc đó Thầy Trịnh đã mặc kệ bỏ ngoài tay lời gian sinh việc cần làm thì cứ làm Lúc này thầy Trịnh há miệng muốn nói Nhưng không biết phải giải thích như thế nào Vì hành vi của mình năm xưa Cô Soan thấy ông im lặng không trả lời Thì giận dữ rít lên Tại sao Ngay sau đó Hồn ma cô Soan lau nhập vào thân thể thầy Trịnh Ông nghe thấy tiếng cười ma quái của cô vang lên trong đầu để tôi cho ông biết cái cảm giác bị giam cầm trong quan tài tâm tối chật hẹp đó là như thế nào. Thầy Trịnh không làm chủ được thân thể mình như một con rối bị hồn ma điều khiển đứng dậy rồi bước đi hướng về phía ngôi mộ. Cùng lúc đó đất trên mộ bỗng tự động đùng lên Giạt sang hai bên để lộ ra quan tài một nát bên dưới nắp quan tài cũng tự động trượt sang một bên thầy trịnh trơ mắt nhìn mình đi tới và nhảy xuống, sau đó xoay người nằm vào quan tài. ông muốn hét lên kêu cứu nhưng miệng cứng đờ không thể mở ra. nắp quan tài bay lên rồi đóng lại. thông qua khe hở, thầy trịnh có thể trông thấy đất hai bên đang rào rào đổ xuống lấp lại quan tài. ngay sau đó xung quanh ông chỉ còn lại bóng tối bao trùm. bà thủy ngồi cạnh chồng cúi mặt lầm bầm cầu nguyện. đêm đen xung quanh tối tăm rét lạnh lạ thường. Mày nhờ có hơi ấm từ người chồng truyền sang Khiến bà cảm thấy đỡ sợ và đỡ lạnh Lúc này bà Thủy cho cảm thấy Ngày bình thường Dù cho ông Thuận có nhiều điều không phải Gia trưởng, khô khang thờ ơ với vợ con Nhưng những lúc trắc trở gian nàng thế này Ông vẫn là chỗ giữa đáng tin cậy duy nhất Nghĩ đến việc mình đã ngoại tình Bà lại cảm thấy hối hận Trách mình không biết ăn phải bồ mê thuốc lúa gì Lại đi phản bội chồng Bà tự hớp với lòng Sau đêm này, ngày mai bà sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái với ông Tân, và sẽ quay lại làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ đối với gia đình để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bà Thủy cảm thấy bên cạnh trống vắng, hơi ấm của người chồng chợt biến mất. Bà giật mình ngẩng đầu nhìn sang, thì không thấy ông Thuận đâu. Bà Thủy quay lại nhìn đằng trước, thì thấy thầy Trịnh cũng biến đi đâu mất. Chỗ đó bất ngờ xuất hiện một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy quần áo đen đúa rách rưới cực kỳ kinh dị xác chết há miệng rít lên con bộ ác độc lăn loạn tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi mau đặng mạng cho mẹ con tao vừa nghe như thế bà Thủy liền biết xác chết này không phải ai xa lạ chính là Soan đang đội mộ sống dậy báo thù bà sợ đến nổi suýt nữa ngất đi theo bản năng muốn dùng dậy bỏ chạy nhưng chợt phát hiện toàn thân tê liệt ngồi một chỗ không thể nhúc nhích xác chết của cô xoan chậm rãi đi tới trên bàn tay lở loét đầy dòi bọ không biết từ khi nào đã cầm một cái chai bà thủy liếc mắt nhìn giật mình nhận ra đó là một chai thuốc chuột nhưng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn xác chết tống tóc giật mạnh khiến đầu mình ngửa lên sau đó một tay bóp miệng Một tay đổ chất lỏng trong chai thuốc vào cổ họng, Soàng bỗng nhiên giận lại, há miệng bật ra tiếng cười. cười. Tao sẽ không để cho mày chết ngay đâu. Tao sẽ đổ từng chút từng chút thuốc độc một, khiến mày phải chịu đựng cái nỗi đau cào xé ruột gan thật lâu, thật lâu, rồi mới có thể chết đi. <cười> nước mắt nước mũi vàng vụa chảy ra, trên gương mặt tím tái vì đau đớn của bà Thủy. Thuốc độc ngấm vào ruột gan Khiến bà cảm thấy đau đớn Như có hàng ngàn con dao sắc Đang đâm vào bụng mình Ông Thuận đang ngồi cạnh vợ Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua Khiến ông rụng mình hắt hơi Đến khi ngẩn đầu lên Thì bỗng thấy đó là Liên Cô nhân tình suốt mấy ngày qua chưa gặp Đang ngồi trước mặt mình Ông sững sốt cất tiếng à, Liên, sao lại ở đây? Không biết có phải do cần gió lạ vừa nãy không, mà bây giờ đầu óc ông thuận cứ có cảm giác mơ hồ, chính vì thế ông không cảm thấy lạ. khi bà thủy và thầy trịnh vừa nãy còn ngồi bên cạnh, giờ đã biến đâu mất. liền lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này vào lúc nửa đêm. liền nghe ông thuận hỏi, thì mỉm cười tiến tới mà đáp. mấy ngày không gặp, em nhớ anh cho nên tìm gặp anh nè. còn anh, chẳng lẽ anh không nhớ em? mà lại hỏi đi vậy? Liên nói xong thì xà vào lòng ông Thuận Miệng bật ra tiếng cười Ông lập tức ôm ghi lấy cô Cảm nhận được hương thơm Và cảm giác mềm mại trên người Liên Ông dịu dàng trả lời Anh nhớ em chứ Mấy ngày nay anh có chút việc bận Cho nên không thể gặp em Tuy miệng nói việc bận Nhưng khi nghĩ đến Ông Thuận lại thấy trong đầu một trận mơ hồ Nghĩ mãi mà không nhớ ra Việc bận đó là gì Bất chợt Liên ngẩn đầu lên nhìn vào mắt ông Rồi nói Hay là bây giờ chúng mình nằm xuống cùng nhau tạo em bé ngay ở đây đi? Em nói cái gì? Sao lại đột nhiên em ăn nói lại vậy? Lạ hả? <cười> Hôm đầu tiên anh rủ em về nhà Chẳng phải chính anh đã nói những lời để dụ dỗ em lên giường sao? Anh còn bảo thực sự muốn có con Và đã nghĩ sẵn tên để đặt cho con được cơ mà Ông Thuận bỗng nhiên giật mình khi thấy khuôn mặt của liên dần dần bong tróc ra từng mảng thịt, thân thể đang ôm trong tay, chợt cứng lại, lạnh như một xác chết, một mùi hôi thối khủng khiếp xông lên tận óc. ông thuận hoảng hồn đẩy cái xác chết gớm ghiếc đó ra. lúc này đầu óc ông đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ông lập tức nhận ra cái xác này là ai. là cô. phải, chính là tôi đó. <cười> sao hả? nhận ra chưa? liên cô nhận tình bé nhỏ của ông làm gì có thật Cô ta chính lão giác cho tôi tạo ra Để đánh lừa ông đó Ông Thuận không chờ nghe xong hết câu Liền đứng bật dậy Định xoay người bỏ chạy Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt cười cực Trêu người của xác chết Ông biết là mình không thể thoát được Liền đổi ý Dội vàng quỳ sập xuống Dập đầu như giả gạo Xoan ơi thả lỗi cho anh đi em Năm xưa anh còn trẻ tuổi ngu dốt Lại bị công đàn bà độc ác tinh thủy xuôi dục Nên mới khiến em ra nộng nổi này Chứ thật lòng anh không hề muốn như vậy Em hãy nể tình chúng ta Từng có nghĩa vợ chồng mà tha cho anh đi Ông Thuận vừa gian sinh vừa khóc rống lên như một đứa trẻ Dập đầu một lúc mà không thấy động tĩnh gì Nên ông liền ngẩn đầu lên xem Chỉ thấy xoan nhìn mình Với vẻ cười cợt Rồi chỉ nói lạnh lùng một tiếng không Ông dùng dậy bỏ chạy Nhưng chỉ mới bước ra một bước Thì bàn chân như vấp phải cái gì đó Khiến ông ngã sắp mặt xuống đất Ông dội vàng lật người Thì chợt thấy toàn thân bất động Không thể nhúc nhích Một vật gì đó có hình hài hao hao Một đứa trẻ sơ sinh Nhưng thân thể toàn thịt thối bong tróc Bốc mùi tanh hồi Bỗng từ đầu nhảy lên ngồi trên bụng ông Thì ra vật này lúc nãy Đã ngán chân khiến ông bị ngã Xoàn đi đến bên cạnh ông Thuận Từ trên cao cuối nhìn xuống mà nói Nó chính là con của chúng ta đó Ông Thuận giống như sắp phát điên Mở miệng gào thét Tại cô Là tại cô Nếu lúc đầu cô nghe lời tôi bỏ cái thai này đi Thì chúng ta vẫn có thể sống hòa thuận với nhau Cho dù không phải là gia đình lý tưởng như tôi mong muốn Nhưng mà Vì cô Tôi cũng sẽ chấp nhận Xoan nghe thế thì bật cười Đúng là một con người khốn nạn và ích kỷ Mày chết cũng không hết tội nữa Đứa bé này vừa sinh ra Nó không được uống một giọt sữa mẹ nào đã phải chết Nó biến thành ma đói suốt 20 năm nay Kêu khóc đòi ăn không dứt Nó phải chịu nỗi khổ dày dò đó Là từ đâu Chính là do mày Bây giờ thì dùng máu thịt của mày Để bù đắp lại sự đói khác Mà nó phải chịu đựng suốt 20 năm qua đi Lời vừa dứt Giật quái dị đang ngồi trên bụng ông Thuận, liền há ra cái miệng chi chích răng nhọn, cắn mạnh vào bụng ông. Cái đậu gớm ghiếc dằn mạnh dài cái, nó kéo ra một miếng thịt đẫm máu. Hai ngày sau, người dân làng Thượng Khúc phát hiện ra xác chết của bà Thủy nằm trong vườn nhà. Cạnh đó nằm lăn lóc một chai thuốc chuột rỗng. Bà Thủy chết rất thảm, miệng sùi bọt mép, da thịt ở phần bụng, bị chính hai tay bà cầu cấu đến nát bươm. Cơ quan chức năng muốn tìm ông Thuận để lấy thêm lời khai về cái chết của vợ Nhưng phát hiện ra ông đã mất tích Cùng thời điểm đó, cơ quan chức năng cũng nhận được tin trình báo về sự mất tích của thầy Trịnh Người ta nhanh chóng điều tra ra ông Thuận và bà Thủy Từng đến gặp thầy Trịnh và đưa ông về nhà mình Ngày hôm đó cũng là ngày bà Thủy chết Còn ông Thuận và thầy Trịnh mất tích Ngôi nhà và khu giường lại bị lục tung lên kiểm tra, rà soát kỹ một lần nữa Nhưng vẫn không phát hiện thêm manh mối vụ án rơi vào bế tắc Không ai có thể ngờ được rằng Bên trong ngôi mộ đang nằm lặng lẽ giữa khu giường Lúc này không hề chứa hại cốt của cô Soan Mà chứa xác chết của thầy Trịnh Và bọn họ vẫn đang tìm kiếm Ngôi mộ không có một dấu dết khác thường gì Tỏ ra là nó dường mới bị đào mốc Xung quanh vẫn còn nguyên dạng cỏ lâu Một ôm um tùm cao đến ngang người Cũng không ai ngờ được rằng Ông Thuận bị ma quỷ ăn hết cả xương thịt Không sót lại gì Nhà mẹ ruột hay tin bà Thủy đã chết Thì đến nhận xác về đem đi quả thiêu Rồi chôn cất qua loa Còn đứa cháu ngoại tên Thành Thì bị họ đưa vào bệnh viện tâm thần Bình thường vào ban ngày Thành ngồi im như người mất hồn Ở một xóa sảnh nào đó trong bệnh viện Đêm đến Có hôm nó nằm xuống ngủ một mạch đến sáng Nhưng cũng có hôm Nó ngồi thức trắng cả đêm trong bóng tối Thỉnh thoảng là giật mình Quay đầu nhìn xung quanh Miệng không ngừng lắm bẩm. Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mộ trong vườn hoang tác giả Tuấn Linh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đã đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.